Tiên nhị tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huy Tông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyenchomsg quyển mười tung hoành giới nội chương một thần thông Thời gian chậm rãi trôi qua, trước mắt đã qua 3 ngày, Vương Lâm không ngừng đem lực bài xích chuyển vào trong 6 khối ma tinh trong mắt phải chia sẻ bước cho từng khối. Dần dần 6 khối ma tinh trong mắt hắn cũng trở thành màu vàng, bị ẩn trong tia chớp màu vàng, người ngoài rất khó có thể phát hiện ra. Lúc này Vương Lâm mới chậm rãi ngăn chặn được nguy cơ lực bài xích trong cơ thể càng trở nên kịch liệt. Khiến cho tốc độ tăng trưởng của nó chậm đi chút ít Chẳng qua cách này cũng chỉ trì hoãn được một thời gian mà thôi Căn bản không thể giải quyết vấn đề Lực bài xích cứ như một bóng ma lờn vẩn trong tâm thần Vương Lâm Vương Lâm mở đôi mắt thần sắc rất âm trầm Hắn cũng chẳng thèm nhìn người điên một cách mà ngẩng đầu nhìn bầu trời Ta nhớ rõ là lúc ở chiến trường Khi bắt được cây cung của Lý Quảng, U Minh vũ hộp sa cơn lúc màu vàng, ta liền truyền ý niệm cho nó nuốt ta vào trong cơ thể. Lúc này ta có lẽ đang ở thế giới bên trong cơ thể U Minh thú. Nếu muốn rời khỏi nơi này thì rất dễ dàng. Đang suy tư thì người điên thấy vương lâm tỉnh lại, thần sắc chấn động, vẻ mặt đầy nghiêm túc gầm lên. Ai truyền mất diệt thể của tiên tộc cho ngươi? Ta muốn biết tên khốn kiếp nào lại dám làm chuyện này. Vẻ mặt người điên vô cùng nghiêm nghị, lộ ra lửa giận múc trời. Vương Lâm sưởng sốt nhìn về phía người điên vài lần, sau khi hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước, xác định người này đúng là một người điên, lại là một người điên trí nhớ lại vô cùng tồi tệ. Người này lai lịch thật lớn. Hắn tự xưng là bổn vương, nói năng cực kỳ kinh người. Hắn rốt cuộc là ai? Nhìn thấy ánh mắt Vương Lâm đảo về phía mình, người điên giống như quên mất đang nói gì, khuôn mặt nở nụ cười xấu xa, hắc hắc nói: "Tiểu nương tử cười với bổn vương đi, bổn vương nhất định sẽ có thưởng đó." Vương Lâm nhướng mày, thần sắc lạnh lùng căn bản không để ý tới người điên mà phất tay một cái, trong bàn tay hiện ra một cây cung. Cây cung này đã thức tỉnh Dung nhập hoàn toàn vào trong huyết mạch của hắn Dù là thân thể sụp đổ cũng không làm ảnh hưởng tới nó chút nào Hoàn toàn hòa hợp với tiên nguyên trong cơ thể Lúc này tâm niệm Vương Lâm vừa động liền khiến nó huyễn hóa ra Chẳng qua ánh mắt Vương Lâm khi nhìn dây cung đã đứt Không thể sử dụng được nữa liền hiện lên vẻ phức tạp Thầm than rồi thu hồi nó, ánh mắt lộ vẻ suy tư Rốt cuộc phải dùng phương pháp gì để giải quyết lực bài xích đây Chứng kiến vẻ mặt tư lự của vương lâm Người điên hừ nhẹ một tiếng lẩm bẩm nói Không cười, không cười thì bổn vương không thưởng nữa Máu tươi của bổn vương phi thường quý giá Một giọt giá trị vô cùng, không thèm cho ngươi giọt nào Lời này tuy nói như vậy nhưng hắn lại chớp chớp mắt Vẻ mặt đắc ý nhìn về phía vương lâm cười nói Bỏ đi Lòng dạ bổn vương dù sao cũng rồng rãi Nếu ngươi thèm thùng không cười cũng được Tiểu nương tử nói cho bổn vương biết tên của ngươi Ta sẽ có thưởng Ngươi ngay cả tên cũng không nói Tức chết bổn vương rồi Ngươi, ngươi Vậy cuối cùng ngươi có muốn nói tên cho bổn vương biết hay không? Ngươi còn không nói bổn vương lại thích những tiểu nương tử quật cường như ngươi. Càng như thế bổn vương lại càng hưng phấn. Người điên cười to bắt đầu đi lòng vòng quanh vương lâm lảm nhảm không ngừng. Vương lâm dần dần nghe tới mức cảm thấy phiền ngẩng đầu nhìn người điên trầm rãi nói. Con song quá. Người điên sưởng sốt trợn tròn hai mắt trừng trừng nhìn vương lâm mở miệng quát. Không ai dám nói chuyện với bổn vương như vậy, ngươi thật là lớn Hàn quang trong mắt vương lâm lói lên, tay phải vung về phía trước Trong tiếng ấm vang, một cơn cuồng phong màu vàng đột nhiên hiện ra Khiến tu chân tinh này chấn động kịch liệt quét người điên về phía xa xa Người điên hét lên một tiếng thảm thiết, bị thổi đi rất xa rốt cuộc cũng yên tĩnh rồi Vương Lâm bung tay trong mắt lộ vẻ suy tư một lần nữa Chẳng qua Vương Lâm thấy người điên dường như quyết không để hắn suy tư Chẳng bao lâu sau, những tiếng gầm thép truyền tới Người điên chạy nhanh trở lại, vừa nhìn thấy Vương Lâm liền mở to miệng gầm lên Dường như chuẩn bị nói chuyện, vèo Tay phải Vương Lâm lại vung lên Gió lúc lại nổi lên cuốn người điên trong tiếng kêu thảm thiết xa xa Một lần, hai lần, ba lần Cho tới lần thứ tám thì tốc độ của người điên trở lại đã nhanh hơn rất nhiều Ở trước mặt vương lâm vẫn muốn sống to lên một câu Nhưng mỗi lần hắn đều chưa kịp nói thì lại lập tức bị cuốn đi Tiếng kêu thảm thương vang lên rất rõ ràng trên tu chân kinh yên tĩnh này Cho tới lần thứ 15 thì hàn quang trong mắt vương lâm lói lên càng đậm Hắn mơ hồ nghe thấy trong tiếng kêu thảm thiết của đối phương có vẻ vui sướng Người điên sau khi trở lại lần thứ 16 Vương lâm đơn giản không phất tay áo nữa mà để đối phương nói xong câu nói kia Kích thích thật Vẻ mặt người điên hưng phấn gào lên với vương lâm Sau đó hắn nhắm mắt lại Khuôn mặt lộ vẻ say mê như đang chờ đợi thứ gì Nửa ngày sau hắn nhìn Vương Lâm vẻ mặt đầy nghi ngờ Vương Lâm cũng nhìn lại hắn, hàn ý trong mắt càng đậm Bay, bay đi, bay đi Người điên chừng mắt, nhảy lên mấy cái Hai tay dối ra làm động tay bay bay Sau khi thấy Vương Lâm không có phản ứng gì Hắn liền căm tức đưa lưng về phía Vương Lâm Sau đó quay đầu lại nói với Vương Lâm một cách vô cùng nghiêm túc Chơi vui quá ngươi tiếp tục đi nhanh lên Vương Lâm có cảm giác như muốn nổ tung Cắn răng không vung tay áo lên nữa Mà chỉ phải hung hăng đá vào mông người điên một cái Đuổi hắn đi Hắn dùng lúc này dùng không tới 7 phần lực lượng thân thể bảy phần lực lượng thân thể có thể khiến thân thể tu sĩ không biết chấn động cuồng phong nổi lên một cước của vương lâm rơi lên thân người điên hắn liền hưng phấn kêu lên thảm thiết thân thể bị đá bay đi ở giữa không trung liền duỗi hai tay ra vẽ một đường cong bay về phía xa một lúc sau người điên lại chạy trở về vẻ hưng phấn sườn như đã đạt tới đỉnh điểm Hắn quay về không nói gì thêm mà chỉ đứng cách Vương Lâm mấy trượng gầm lên một trận rồi sơ mông về phía hắn, hai mắt nhắm lại, đôi tay giang ra. Vương Lâm nắm chặt bàn tay, hít sâu một hơi mới sần sần bình tĩnh lại được. Ngươi thích cào phải không? Được. Vương Lâm giơ tay phải lên chụp vào hư không một cái. Một cái khe chứ vật liền mở ra. Một chảo này của hắn khiến một con hắc viên khổng lồ ầm ầm lao ra, rơi bịch xuống. Con hắc viên này chính là do vương lâm năm đó tìm được ở vân hải tinh vực thực lực tuy kém nhưng lại rất thích cầm thép. Hắc viên sau khi xuất hiện liền lập tức ngửa mặt lên trời giết cào, Đôi tay to lớn vung lên đập thùm thùm vào ngực người điên sượng sốt nhìn con hắc viên ánh mắt hưng phấn lóe sáng trực tiếp lao tới đối diện với hắc viên gầm thét hai tay cũng họp theo nó đấm ngực thùng thùng đôi mắt hắc viên lộ vẻ nghi hoặc nhìn chăm chăm vào người trước mặt nó thấy đối phương có ý khiêu khích nhưng dù khí tức trên người của đối phương khiến nó sợ hãi thì dưới thần niệm của vương lâm ý sợ hãi cũng chậm rãi tiêu tan thay thế là một sự phẫn nộ Khiến nó lại giết gào một lần nữa Một người một vượn cứ như thế đối mặt không ngừng gầm thét, Giống như cả hai đều muốn lấn áp đối phương vậy Tiếng gầm kinh thiên càng ngày càng kịch liệt Vương lâm thở phào một hơi Không để ý tới người điên nữa mà nhắm mắt trầm tư tìm cách giải quyết lược bài xích trong cơ thể Từ từ hắn lần ra được một chút đầu mối Trong năm đạo bổn nguyên của ta thì khó nhất là sinh tử, nhân quả thật giả. Ba đạo bổn nguyên này nếu đại thành có thể hoàn toàn hóa giải lực lượng bài xích trong cơ thể ta. Dùng bổn nguyên sinh tử khám phá ra cách chuyển hóa khiến lực bài xích chia ra làm hai luồng sinh tử. Lấy nhân quả bổn nguyên tạo thành một sự tuần hoàn tương hỗ giữa hai luồng lực lượng bài xích. Cuối cùng dùng bổn nguyên thật giả để khiến luồng lực lượng bài xích này bị lừa, khiến cho nguyên tiên và cổ thần lực của ta dung hợp đầy đủ. Ánh mắt vương lâm lóe sáng cẩn thận suy tính trong mắt lộ vẻ kiên định. Năm đạo bổn nguyên đại thành như vậy có thể khiến cho ngũ chỉ của ta đầy đủ, có thể mở ra không môn chính thức trở thành tu sĩ bước thứ ba. Tới lúc đó ta có thể mạnh hơn rất nhiều. Vương Lâm nắm chặt bàn tay. Sinh tử, nhân quả thật giả. Ba đạo bổn nguyên này làm sao mới có thể đại thành ta trước kia cũng đã từng phân tích. Lúc này vẫn còn thiếu một chút mới có thể nắm chắc được. Nếu ta có thể có mấy đạo quả nữa thì tốt rồi. Trong khi trầm ngầm, Vương Lâm nghe thấy tiếng gầm thét bên tai yếu sần. Hắc viên kia không thể chịu nổi kiểu gầm thét liên tục không ngừng này tiếng gầm khàn khàn ánh mắt nhìn người điên tràn ngập vẻ khiếp hãi. Hắc viên bịch bịch lùi lại phía sau mấy bước, nhìn vương lâm đầy cầu khẩn. Vẻ đắc ý trên mặt người điên càng ngày càng đậm, dù có vẻ uể hoài, giọng gào vẫn khàn khàn, thần sắc hưng phấn không thôi. Hai tay hắn hung hãng đấm ngực, khàn khàn cười to nói. Bổn Vương cào thét, ngay cả ca ca ta cũng còn phải sợ nữa là. Ai chẳng biết giọng của Bổn Vương là tốt nhất, tiếng hét là lớn nhất. Con khỉ này mà cũng dám so tài gầm thét với Bổn Vương. Đến đây, đến đây, hai ta so tiếng giống một lúc nữa rồi ta sẽ biểu diễn thần thông cho ngươi xem. Thần thông này của Bổn Vương ngươi thấy sao? Người điên vừa thở hổn hển vừa sơ tay phải điểm lên bầu trời. Lập tức trên bầu trời của tu chân tinh này liền có một đám ánh sáng mờ ảo lói lên chậm rãi ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay này tỏa ra một sự uy nghiêm minh mông, vân tay có thể thấy rất rõ ràng, hóa thành một trường ấm khổng lồ từ trên bầu trời giáng xuống. Dịch linh ấm Hai mắt vương lâm sững lại, thần sắc biến đổi Hắn không ngờ được là người điên này lại có thể thi triển đạo thuật này Hơn nữa còn vô cùng chính tông Nhìn chằm chằm vào dị linh ấm đang ráng xuống nội tâm vương lâm cực kỳ chấn động Đây là một cơ may lớn lao sau huyết mạch của tiên nhân mà người điên đã đem lại cho hắn Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Nguyễn mười Tung hoành giới nội Chương 1541 Vô xì Hai mắt vương lâm ngưng trọng Nhìn chầm chầm vào trường ấm che trời xuất hiện trên đầu Trường ấm này giống như biến ảo ra từ bầu trời Bốn xung quanh còn có tầng tầng lướt lướt sóng gợm Vân tay bên trong lòng bàn tay hiện ra rất rõ ràng Thoạt nhìn trông như một bàn tay thật chứ không phải hư ảo vậy Trường ấm này rất giống với dịch linh ấm mà Vương Lâm đã học được Nhưng lại có một chút bất đồng nhỏ Dịch linh ấm của Vương Lâm chỉ là một bàn tay khổng lồ Không có vân tay rõ ràng như thế này Hơn nữa sau khi nó xuất hiện liền tự động hấp thu thiên địa lực Khiến cho bản thân trở nên vô cùng khổng lồ ẩm chứa pháp thuật kinh thiên nhưng cũng không dễ điều khiển. Mà dị linh ấm càng lúc càng lớn thì thiên địa lực nó hấp thu sẽ ngày càng nhiều cuối cùng sẽ thoát khỏi khả năng khống chế. Vương Lâm hiểu rõ điểm này chính là bởi vì hắn không phải đã đạt được truyền thừa dị linh ấm có liên quan tới sự minh ngộ của bản thân. Nhất là khi thủy đạo tử thi triển ra hiển nhiên không có khuyết điểm này Nhưng dù là dịch linh ấm mà thủy đạo tử thi triển Thì vân tay trên lòng bàn tay cũng còn xa mới rõ ràng như bàn tay do người điên này thi triển Hơn nữa bên cạnh bàn tay còn có một đám gợn sóng vượt dị Gợn sóng này thoạt nhìn giống như là thuật mạnh nhất của huyền vũ tộc. Lực chấn động Theo quan sát Thần sắc Vương Lâm cực kỳ nghiêm túc Hắn nhìn dịt linh ấm kia ầm ầm đánh tới trực tiếp rơi xuống mặt đất Mặt đất chấn động, một luồng sóng không khí cuồn cuộn bốc lên Khuyết tán về bốn phương tám hướng, khiến cho phạm vi vô tận bị bao phủ trong Sương mù Vương Lâm ở dưới trường ấm nọ cảm nhận trường ấm rơi lên người, hai mắt lộ vẻ đang suy tính Hắn không ngừng nghiền ngấm biến hóa và cách vận dụng của thuật này. Dịch linh ấm hay thật? Chấn động bên ngoài trưởng ấm giống như ngô dịch thiên địa. Ngô dịch thiên địa nguyên lực hóa thành trưởng ấm hay có thể là nó ngô dịch thiên địa lực hóa thành một linh hồn? Linh hồn bị tiên lực tràn vào liền trở thành dịch linh ấm. Chẳng qua ở phương diện này còn có chút chi tiết chưa rõ ràng cần có được khẩu quyết truyền thừa tuyệt mật của dịch linh ấm này. Vương Lâm liếm liếm môi, đôi mắt lộ tinh quang. Đám bụi tiêu tan, vẻ mặt người điên kia đầy đắc ý, ngửa mặt lên trời cười kha ha. Thế nào, thế nào, thần thông của bổn vương có lợi hại hay không? Trong tiếng cười điên cuồng, người điên này có vẻ như đang không để ý ý gì nhưng đôi mắt lại đảo qua Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ vô cùng trông đợi. Vương Lâm cười hắn nhìn người điên này vẻ tươi cười trên mặt càng đậm thấy vẻ tươi cười của vương lâm người điên trở nên nghi hoặc cúi đầu nhìn thân thể mình gãi gãi đầu không rõ đối phương suốt cuộc cười cái gì thần thông này cũng khá nhưng mà thuật này ta còn biết thứ có uy lực mạnh hơn không ít vương lâm trầm rãi mở miệng tiếng nói không nhanh không chậm ánh mắt người điên lộ vẻ khiêm thường chi vào vương lâm Nghe sang nói Sự lợi hại của thần thông của bổn vương Trừ ca ca ta ra thì không ai Có thể sánh bằng Hắc hắc Ngươi có phải là muốn học trộm hay không hả Bổn vương nói cho ngươi biết Thần thông đạo thuật của bổn vương Ca ca ta nói không thể truyền thụ Cho ai cả Ngươi đừng có nằm mơ Đánh chết ta ta cũng không dạy Năm đó người nào muốn học trộm Của ta kết quả bị ta nhìn ra Hừ hừ, bổn vương vốn rất thông minh đừng có mong lừa được. Vương lâm không thèm nói gì, tay phải sơ lên nhấn vào bầu trời một cái. Lập tức bầu trời. ầm vang, một trường ấm mơ hồ xuất hiện. Trường ấm này sau khi xuất hiện lập tức điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên lực bốn phía. Dần dần rõ ràng lên, hướng về phía trước ấm ầm, ầm đánh tới. Trong khi nó sáng xuống. Một luồng uy áp lớn lao từ trên trời hạ xuống Cuồng phong gào thét, mặt đất nổi sóng, phát ra tiếng răng rắc Những vết nước lớn nhanh chóng xuất hiện Đầu tóc rối bời của người điên bị thổi tung bay, ánh mắt xứng lại Hắn ngơ ngác nhìn trường ấm kia ầm ầm đánh tới trong nháy mắt khi hạ xuống Hai mắt vương lâm liền ló lên, tay phải điểm về phía trước, miệng thì thầm Ngưng, ngưng, ngưng Ba tiếng ngưng phát ra trường ấm nọ liền nhanh chóng thu nhỏ lại Nhưng trong quá trình nó thu nhỏ lại bộc phát ra dấu hiệu không yên Giống như muốn thoát khỏi sự khống trí của vương lâm Cuối cùng âm một tiếng trường ấm đánh lên mặt đất Cả tu chân tinh chấn động Người điên nọ liền bị chấn động của mặt đất làm cho xung chuyển Một trường ấm rất lớn rõ ràng hiện ra trên mặt đất xa xa Trường ấm nọ lớn tới mấy vạn trường Nhìn từ xa lại giống như một cái hố sâu Ngươi nếu có thể thi triển thần thông vừa rồi Cũng đánh ra một cái hố như vậy Thì ta mới thừa nhận là thần thông của ngươi lời hại Lời nói của vương lâm phong thả thần sắc lộ chút kinh miệt Một chút kinh miệt này khiến hai mắt người điên đỏ bừng lên Hắn giống như phát điên, hai tay vung vẩy không ngừng đấm ngực, phát ra những tiếng gầm nhẹ. Đây là động tác hắn học của Hắc Thiên. Hắn thấy động tác này rất có khí phách. Bổn vương mới là lợi hại nhất. Ngươi đợi đó. Người điên này bừng bừng tức giận, đi về phía trước trực tiếp chỗ thần thông, tay phải vơ lên điểm một cách lên không, nhanh chóng hô to. Một chướng ầm khổng lồ xuất hiện. Hắn vung tay phải lên, trường ấm liền ầm ầm đánh lên mặt đất, cũng làm bốc lên rất nhiều bụi đất, để lại một dấu vết nhợt nhạt trên đất. Người điên sởn sốt, sau khi nhìn thấy dấu vết nhợt nhạt kia, lại nhìn hố sâu do Vương Lâm đánh ra, hai mắt lộ vẻ điên cuồng, tiếp hô càng kịch liệt hơn, lại một lần nữa thi triển ra dịch linh ấm, ầm ầm đánh xuống. Vương Lâm ở bên cạnh tập trung toàn bộ tinh thần Hai mắt nhanh chóng lói lên bên cuồng tính toán. Hắn muốn ghi tạc toàn bộ chi tiết của dịch linh ấm này, giờ phút này hồn nhiên quên hết mọi việc, trong mắt chỉ còn những động tác thi triển dịch linh ấm của người điên. Loại cơ hội có người ở trước mặt hắn không ngừng thi triển một loại thần thông này thì dù là sư đồ cũng sợ rằng rất khó gặp được. Sau nửa canh giờ, người điên nọ liên tục thi triển mấy chục lần dịch linh ấm. Dấu ấm đánh lên mặt đất có sâu hơn một chút Nhưng so với cái vực mà Vương Lâm đảo ra thì quả thật không sao bằng nổi Lúc này người điên thở hồng hộp Liên tục thi triển thần thông này khiến hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi Đang muốn bỏ cuộc thì lại lén nhìn về phía Vương Lâm Thấy trên mặt Vương Lâm lộ nộ cười chào phúng và kinh miệt Vừa nhìn thấy vậy, người điên này liền nổi giận Con bà nó, bổn vương không tin được Hắn gầm nhẹ một tiếng, sườn như tên hết nghệ hoài Điên cuồng triển khai dịch minh ấm, không ngừng oanh kích mặt đất Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ Mỗi lần hắn định bỏ cuộc thì đều nhìn thấy vẻ thiên miệt Càng ngày càng đậm trên mặt vương lâm Ánh mắt này hắn không nhịn nổi Hai mắt vương lâm tràn ngập tơ máu Vừa ở bên cạnh quan sát kỹ càng Lại vừa sơ tay phải về phía trước vung vầy Dùng ngộ tính kinh người để nhanh chóng nhìn muốn suy diễn Cho tới sau 6 canh giờ Người điên đã đánh ra mấy trăm lần dịch linh ấm Cả người đầy mồ hôi, không ngừng le lưới Mệt mỏi tới mức ngay cả thở cũng không kịp Con bà nó quá mệt mỏi rồi Ông đây không chơi nữa Do so không bằng thì không bằng Có gì mà lạ Bồn phương muốn đi ngủ Hắn thầm thì đang muốn bỏ cuộc Theo tiềm thức quay đầu nhìn vương lâm một cái Đột nhiên cả người hắn cứng lại Hắn thấy trên mặt vương lâm hiện ra một tia khiếp sợ Đúng là một tia khiếp sợ này Khiến cho hắn vốn đã định bỏ cuộc Đột nhiên vương phấn hẳn lên Ngửa mặt lên trời gầm thét Hai tay hung hắn đấm ngực Nếu như vương lâm vẫn khinh miệt như cũ thì lúc này nhất định người điên không thèm để ý nữa Hắn đã cảm thấy mệt lắm rồi Nhưng trên mặt vương lâm lại lộ vẻ khiếp sợ khiến cho hắn thêm tin tưởng Ha ha thằng nhãi này cuối cùng cũng không khinh miệt nữa Hừ hừ được bổn vương sẽ tiếp tục để cho hắn thấy bổn vương lợi hại ra sao Người điên này hưng phấn xoay người tiếp tục oanh kích Hai mắt vương lâm lói lên, rất nhanh chóng tiếp tục tính toán. Thời gian trôi qua, dần dần trong hai mắt hắn hiện ra một trường ấm rõ ràng. Trường ấm này giống như khắc sâu vào trong trí não, chậm rãi trở nên đậm nét. Bốn canh giờ, năm canh giờ cho tới bảy canh giờ trôi qua. Tiếng hô của người điên kia đã khàn khàn, hai mắt đỏ bừng trong tiếng gào thét đánh ra một đạo dị linh ấm cuối cùng. Mặt đất ấm vang, suốt cuộc sau bảy canh giờ đã xuất hiện một cái hố sâu không khác gì so với trường ấm của Vương Lâm. Làm xong việc này, người điên liền lăn ra thở hổn hển, vẻ mặt nghề quải tới cực điểm nhưng vẫn hưng phấn khàn khàn kêu với Vương Lâm. Thế nào? Thần thông của bổn Vương có phải là lợi hại nhất hay không? Thần sắc Vương Lâm lộ vẻ sung động, chậm rãi mở miệng. Ta phải đích thân kiểm tra một chút. Ngươi đi kiểm tra đi, bổn vương chờ ngươi. Ánh mắt người điên lộ vẻ kinh thường nhưng không lấn áp được vẻ đắc ý trên mặt hắn. Sự xung động của vương lâm làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn, tựa hồ mọi nghệ oải đều không là gì hết. Vương lâm đứng dậy, đầy vẻ ngưng trọng từng bước bước tới, đi tới bên ngoài canh hố sâu do dịch linh ấm của người điên tạo nên quan sát thật lâu. Trong lúc đó người điên dường như đang nghỉ ngơi nhưng thực ra hai mắt lại không ngừng nhìn tầm vào vẻ mặt của Vương Lâm, muốn thấy hắn xung động nhiều hơn. Nhưng dần dần người điên mơ hồ cảm thấy không ổn. Thần sắc Vương Lâm vốn có vẻ xung động nhưng vẻ mặt này chậm rãi biến mất trở nên bình tĩnh. Sau đó vẻ kinh miệt khiến hắn vô cùng kích động không ngờ lại xuất hiện một lần nữa. Thấy vẻ kinh miệt của Vương Lâm, người điên nổi trận lôi đình, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, cắn chặt hàm răng Không thể ngờ ngươi lại âm hiểm như vậy, rõ ràng thần thông không thể hơn ta mà lại âm thầm sở trò. Vương Lâm vừa lắc đầu vừa lộ vẻ vô cùng kinh thường, xoay người trở về, chẳng thèm liếc nhìn người điên một cái. Người điên kia sưởng sốt một chút. Sắc mặt đỏ bừng trực tiếp vọt tới trước người vương lâm, hét lớn Ta không làm bổn vương không dở trò Thần thông người dùng trong mấy canh giờ và thần thông ngươi dùng lần đầu tiên vốn không phải là một Ngươi đừng hòng gạt ta Vương lâm mở đôi mắt, lạnh lùng nói Ngươi vô vạ cho ta Bổn vương rõ ràng chỉ dùng một loại thần thông tuyệt đối không sai Ngươi nhìn kỹ lại đi Xem lại lần nữa đi Bổn vương không có lừa ngươi Người điên kia có vẻ rất nóng ruột Thậm chí trong mắt ngơ hồ có nước mắt Hắn cảm thấy rất oan khuất Vô cùng oan khuất Bản thân khổ sở lắm Mất mấy canh giờ mới vất vả Làm ra được chuyện này Thế mà lại bị người ta nói là lừa gạt Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org quyển 10 Tung hoành giới nội Chương 1542 Kinh hãi Ta đã xem kỹ rồi, không phải là một Vương Lâm nói như chém đinh chặt sắc, lạnh lùng nhìn người điên trong mắt ngoài sự kinh miệt còn có một chút thương tiếc Một chút thương tiếc này khiến cho nước mắt trong mắt người điên càng đậm Cuối cùng hắn bật cái liền khóc sống lên Hắn bật khóc khiến cho trong lòng vương lâm dân lên cảm giác tội lỗi Hắn cảm thấy mình sống như là một người lớn lại đi gạt mất món đồ chơi trong tay một đứa trẻ con Thôi bỏ đi vậy Ta và người này ở trong thế giới trong cơ thể U Minh Thú mới gặp nhau Hắn lại còn cho ta có cơ hội có được tiên huyết, giờ ta lại dùng cách này có được thần thông thì cuối cùng cũng không ra gì tu sĩ rất ít người điên. Người này chắc chắn trước kia đã gặp phải chuyện gì rất khủng khiếp. Cả đời vương lâm ta ăn oán phân minh, hôm nay lập lời thề chuyện sau này của hắn là chuyện của vương lâm ta. Vương lâm nhìn người điên trước mắt, sâu trong đáy mắt xuất hiện vẻ nhu hòa. Bổn vương không nói dối Bổn vương rõ ràng là thi triển cùng một loại thần thông Thần thông này gọi là dịch linh ấm Là do ca ca ta đoạt được từ tiên tôn truyền thụ cho ta Người điên này rất lâu không rửa mặt Nước mắt chảy xuống liền tạo thành hai dòng bùn đất Hắn lau nước mắt đầy vẻ oan ức sống to với vương lâm Ngươi nếu không tin thì ta nói khẩu quyết này cho ngươi Bổn vương từ bé đã không biết nói dối ca, ca ta nói nếu ta nói dối hắn sẽ đánh ta Người điên lúc này cảm thấy oan ức tới cực điểm Vừa gào khóc vừa không thèm nghĩ người chút nào Nói ra toàn bộ khẩu quyết của dịch linh ấm Ngươi xem, ngươi xem chính là khẩu quyết này Ngươi thử tu luyện một chút rồi thi triển ra xem Bản thân ngươi xem xem ta có lửa ngươi hay không Rõ ràng ta khổ sở lắm mới thắng. Được ngươi, ngươi thật xấu lắm. Ta không chơi với ngươi nữa. Người điên vừa giận dữ vừa tủi thân trực tiếp ngồi bệt xuống một bên thở hổn hển cố ý không thèm nhìn vương lâm nữa. Tim vương lâm đập thình thịch Khẩu quyết vừa rồi hắn đã hoàn toàn nhớ kỹ, lập tức khiến cho toàn bộ những điều vững mắc từ trước tới giờ hoàn toàn được giải đáp hắn sơ tay phải lên bầu trời điểm một chỉ trong tiếng ầm vang một dị linh ấm cực kỳ chính tông hiện ra không sáng xuống nhưng lại có một luồng uy áp minh mông điên cuồng khuyết tán khắp trong thiên địa ngẩng đầu nhìn dị linh ấm nọ đồng tử trong hai mắt vương lâm co rụt lại trong mũi tâm tràn ngập sự hưng phấn với tu vi của hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Dịch linh ấm chính thức này không phải là thần thông mà nó là một loại đạo thuật. Đây là một loại đạo thuật mà uy lực cường đại tới mức có thể hủy thiên diệt địa. Một trưởng này có thể khiến cho thực lực của Vương Lâm thông qua một loại biến hóa kỳ dị trong một thời gian ngắn tăng mạnh. Mà trọng yếu nhất là dịch linh ấm này không chỉ là một trưởng mà bên trong còn ẩn chứa ba luồng khí tức nếu thi triển ra toàn bộ. Phối hợp với tu vi chọn vẹn có thể hóa thành ba trường đồng thời đánh xuống, giết sạch cả thể thần, hồn. Thủy đạo tử khi thi triển dịch linh ấm chỉ đánh tan thân thể mà thôi. Hôm nay ta học được mới chân chính là dịch linh ấm. Vương Lâm hít sâu một hơi, sau khi nhớ kỹ dịch linh ấm này rồi ánh mắt lên hướng về phía người điên kia. Trong mắt hắn. Người điên này sống như mang theo cả một to báu tùy thời có thể tuôn ra một chút Được rồi đừng khóc nữa Ta thừa nhận ra thần thông này đúng thật rất lợi hại Vừa rồi ta đã trách oan ngươi rồi Vương lâm mang theo vẻ xin lỗi trong mắt ẩm chứa vẻ nhô hòa Đứng dậy ôm quyền hướng về phía người điên Người điên kia hừ nhẹ một tiếng quay đầu không thèm nhìn vương lâm Vương Lâm cười khổ, vừa trầm ngâm vừa vung tay phải về phía trước Lập tức có mấy hạt đan dược được hắn lấy ra Đám đan dược này đã được hắn lựa chọn Hầu hết đều rất thơm, vừa xuất hiện liền tỏa ra mùi thơm ngào ngạt Cánh mũi người điên sập phòng theo tiềm thức hít hà vài cái Liếm liếm môi cố gắng không quay lại nhưng hai tròng mắt lại liếc qua liếc lại Chút đan dược này đã là gì chứ? Đan dược mà tiểu hồng đem cho bổn vương năm đó dù là thứ kém cỏi nhất cũng tốt hơn thế này nhiều. Vẻ mặt vương lâm như cười như không, tay phải bóp một viên đan dược, nhẹ nhàng dùng lực một chút. Bụt một tiếng, đan dược này liền vỡ tan, mùi thơm liền tỏa ra dày đặc. Người điên cố kìm nén ham muốn, nhưng bụng lại phát ra tiếng kêu ủng ủng. Hắn rất lâu rồi không ăn đan dược. Giờ phút này đã hơi không nhịn nổi rồi Những đan dược này coi như là ta bồi thường vì vừa nãy trách oan ngươi được không Giọng nói của vương lâm êm ái, chậm rãi vung đám đan dược lên Đám đan dược này liền bay thẳng về phía người điên, lơ lửng trước mặt hắn Người điên nuốt nước bọt ứng ức, xoay người nhìn chầm chầm vào đám đan dược này, rất kinh thường nói Mấy thứ này năm đó bổn vương có nhìn cũng chẳng thèm nhìn, chỉ toàn là những thứ phế thải, thật sự là phế thải. Thôi, nếu tên nhóc nhà ngươi đã hiến cho bổn vương thì ta đành thu nhận vậy. Hắn vừa nói hai tay liền nhanh chóng sòe ra bắt lấy mấy viên đan dược kia, hai mắt lói sáng trực tiếp ném toàn bộ vào miệng chóp chết mấy cái đã nuốt sạch. Trên mặt vương lâm lộ nụ cười, ôm quyền nói thần thông của các hạ đích thực kinh người, nhưng không biết có phải là chỉ có một loại này hay không. Người điên này đang giác ý, đột nhiên lộ vẻ cảnh giác, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào. Vương Lâm. Lời này ta nhớ rõ là trước kia đã từng nghe ai đó nói rồi. Tiểu Hồng, là ai nói những lời này? Ôi quên rồi nhưng mà bổn vương nhớ rõ là mục đích của người nói những lời này là muốn lừa học thần thông đạo thuật của ta Hừ hừ bổn vương là người thông minh làm sao có thể bị mắc lừa Ngươi đừng mơ có thể học trộm đạo thuật của ta Ta dù chết cũng tuyệt đối không nói cho ngươi dù chỉ một khẩu quyết thần thông Người điên ngầm đầu trong tiếng hừ lạnh lại khiến người ta có một cảm giác cao cao tài tưởng Ôi đạo phật học nhiều quá cũng là một chuyện phiền phức Chẳng còn cách nào Thiên tư bổn vương quá cao rồi Nhưng mà thấy ngươi cung kính như vậy Ta liền thể hiện một chút cho ngươi thấy Nhưng ngươi cũng đừng mong là ta sẽ dạy ngươi Không có cửa đó đâu Người điên này vừa nói vừa đứng dậy Giãn hai tay đắc ý sơ tay phải lên vung về phía trước Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, một biển lửa đỏ rực gào thét tràn tới Một chiếc ô khổng lồ liền lập tức huyến hóa ra Chiếc ô này như lấy trời làm tán bên dưới ô có biển lửa vô tận ngưng tụ, hóa thành cán ô khổng lồ Một luồng lửa triệt thế tràn ngập bốn phương tám hướng đột nhiên hình thành chín ngọn lửa hình ô Ngọn lửa đó thiêu đốt bên trong ẩm chứa một luồng khí tức kinh khủng không cách nào hình dung nổi Đồng tử trong hai mắt vương lâm co rụt lại Hắn đã nhận ra thuật này rất giống với thuật phần giới cổ tán mà mình đã học Nhưng điểm bất đồng chính là thần thông đạo thuật mà hắn nắm được phải mở ô Còn đạo thuật mà người điên này thi triển thì vừa xuất hiện ô đã mở ra rồi Nhìn thì có vẻ tương tự nhưng trên thực tế sự chênh lệch giữa hai đạo thuật như trời với đất. Thế nào bổn vương lợi hại không? Nếu ua này đóng lại thì uy lực cực lớn đó. Người điên vung tay phải lên. Chiếc ô nọ liền vô thanh vô tức tiêu tán trên không trung. Hừ, ta không dạy cho ngươi. Ngươi có thể nhìn nhưng chẳng thể học nổi. Bổn vương còn có thuật này. Đây. Người, xem. người điên trong lúc đắc ý, hai tay dơ lên bắt quyết vần trước người, không ngờ là tạo thành thế như dương cung bắn tên. Nếu lúc này trong tay hắn có cung tên thì trông sẽ y hệt như Lý Quảng mà Vương Lâm nhìn thấy năm đó. Một luồng khí sắc bén như mũi tên từ trên tay người điên này điên cuồng bộc phát ra, giống như chỉ cần buông tay là lập tức thiên địa sẽ bị một mũi bắn nát. Bổn vương còn có nhiều hơn, đây đã tính là gì? Người điên giống như càng hăng hái, sau khi thấy thần sắc ngưng trọng của vương lâm thì lại càng đắc ý, há mồm gầm lên một lần nữa, sau đó hai tay buông ra. Mũi tên kinh thiên kia liền tan biến. Đồng thời hai tay hắn bắt quyết vung mạnh lên bầu trời. Bầu trời chấn động. Chỉ thấy đột nhiên ánh sáng bảy màu. Xích tranh. Hoàng, lục, thanh, lam tự biến ảo ra. Ánh sáng bảy màu này nhanh chóng ngưng tụ, không ngờ hóa thành một cây thương bảy màu. Cây thương này hiện ra khiến thiên địa chấn động kinh hồn. Mũi thương di động liền có tiếng ầm ầm vang dội, giống như muốn xé tan cả tinh không vậy. Nhất là từ mũi thương lại truyền ra từng đợt ánh sáng bảy màu Khiến cho Vương Lâm dựng cả tóc gáy trong phút chốc đã toát mồ hôi lạnh đầm điện Ánh sáng bảy màu này ẩn chứa một lực lượng tâm tình Vừa xuất hiện đã sống như có thể ảnh hưởng tới tất cả những người chứng kiến Điểm này giống như hư hỏa nhưng dưới cảm nhận của Vương Lâm thì nó còn vượt rất xa hư hỏa Người điên cười sải buông tay ra Bầu trời liền hôi phục lại bình thường Khuôn mặt hắn lộ vẻ phấn chấn Cười hắc hắc nói Thế nào, thế nào Bổn vương lợi hại phải không Ngươi muốn học hay không Muốn hay không Bổn vương nói cho ngươi biết Ngươi muốn học thần thông đạo thuật của bổn vương nhiều lắm Hừ hừ, bổn vương có người nào mà chưa từng thấy chứ Không ai có thể lừa được ta Đánh chít ta cũng không dạy Ngươi muốn học cũng vô dụng Bồn vương cũng chẳng còn cách nào Ôi thật là đáng thương Người điên lắc đầu Thần sắc lại càng lộ vẻ đắc ý Để ta ngắm lại xem Ngươi sẽ trả lời thế nào Ta nhớ ra là người đó trả lời rằng không muốn học Sau đó ra vẻ lạnh lùng Muốn rùa rỗ sự hứng thú của ta Kết quả là ha ha ha Ngươi đoán ra kết quả không? Ha ha, chết cười mất. Người điên này ôm bụng cười ha ha. Ngươi nếu trả lời là muốn học thì bổn vương sẽ nghiêm khắc cử tuyệt. Tiểu nương tử à, bổn vương rất rất nghiêm khắc đó. Ngươi có dùng sắc dụ cũng vô dụng thôi. Người điên này bắt đầu làm nhảm không ngừng càng nói lại càng hưng phấn. Nhìn người điên nọ, Vương Lâm trầm rãi mỉm cười. Ta nhớ rõ ràng trong trí nhớ của U Minh Thú, người này năm đó không nhận ra con thú này. Mà năm đó hắn bị U Minh Thú sợ có vẻ rất sợ hãi. Nụ cười trên khóe miệng Vương Lâm càng ngày càng đậm. Người điên nọ bị Vương Lâm nhìn chầm chầm, thấy nụ cười của Vương Lâm thì trong lòng mơ hồ có cảm giác không ổn. Hắn nhớ mang máng là vừa rồi hình như đối phương cũng mỉm cười nhìn mình Cuối cùng mình phải thi triển dị linh ấm mấy canh giờ, mệt tới thở không ra hơi Đúng lúc này thì đột nhiên cả tu chân tinh ầm ầm chấn động Mưa bụi lất phất trên bầu trời, giống như có gió lúc nổi lên Trong tiếng ấm vang, bầu trời cũng như bị xé sách Một tư ảnh khổng lồ ngơ hồ huyến hóa ra trên bầu trời tư ảnh này vô cùng to lớn trông giống như một con cá voi trên mặt còn có hai sợi sâu rất dài không ngừng vung vẩy đây chính là u minh thú nó cảm nhận được lời gọi của vương lâm ở trong thế giới bên trong cơ thể liền hóa ra hồn ảnh trong nháy mắt khi nó xuất hiện vẻ đắc ý trên mặt người điên kia lập tức sụp đổ đồng tử trong hai mắt co rút lại thân thể run rẩy kịch liệt phát ra một tiếng kêu thê lương a người người người người không ngờ lại đuổi tới tận nơi này đáng chém ngàn đao mà người không ngờ lại không buông tha cho ta ta không ăn được đâu thật sự là không ăn được mà tiên nhịt tác giả nhĩ căn thực hiện Huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website U đi ô chuyện chấm o sờ cờ, quyển mời, tung hoành giới nổi, chương 1543, nhận ta làm đồ đệ đi. Người điên kia kêu thảm thiết khiến cho U minh thú lại càng hoảng sợ, hai mắt ngơ ngác nhìn người điên trước mặt chậm rãi nhận ra người này chính là người năm xưa. Sau khi nhận ra bên trong hồn của U minh thú liền truyền ra tiếng giết gào ầm ầm. Nó bị dọa cho thân thể run dày, tiếng gầm lại càng trở nên kịch liệt. Tiếng sống của nó khiến người điên này sợ hãi vội vàng lui lại phía sau, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Nếu vương lâm không ở chỗ này thì U Minh Thú lập tức sẽ không chút do dự mà biên cuồng bỏ chạy. Nhưng một mặt tính cách khác của nó khiến nó chỉ sau thời gian ngắn ngủi sợ hãi thì đôi mắt ngơ ngác liền chậm rãi biến đổi Thần sắc lập tức trở nên dữ tợn, hướng về phía người điên gầm nhẹ Thân thể khổng lồ của nó vừa huyến hóa ra liền lao mạnh về phía trước Người điên lập tức kêu lên thảm thiết thân thể nhanh chóng lui lại phía sau Nhưng hắn càng lùi lại thì u minh thú lại càng dữ tợn không ngừng áp sát, chỉ trong nháy mắt sẽ tới gần người điên. Hai cái sâu lớn không ngừng vung vẩy, phát ra những tiếng bang bang. Trong lòng u minh thú lúc này cực kỳ hưng phấn. Cả đời nó đều bị người khác xua chạy, chưa bao giờ được cảm nhận niềm vui được hù dọa người khác. Lúc này khi nó cảm thấy điều này, ngay cả linh hồn nó cũng phấn chấn vô cùng. Tiếng gầm thét vang lên ngày càng kịch liệt. U Minh thú lại một lần nữa lao tới. Bởi lúc này khoảng cách đã rất gần, một cái sâu vung lên liền đụng phải người điên. Ầm một cái, người điên thét lên một tiếng chói tai, lui lại phía sau. Cũng bởi vì một cái sâu đụng phải người đối phương khiến thân thể U Minh thú run lên cuốn quýt lùi lại, sau khi giữ một khoảng cách nhất định mới tiếp tục gầm giống như tở mà xà rằn. Tiểu Hồng, mau tới cứu ta. Ngươi đừng để nó ăn bổn vương. Bổn vương thật sự không ăn. Được đâu? Toàn thân người điên run dậy. Hắn đã bị vù dọa cho vỡ mật. Hổ giá, hổ giá. Vì dùng sĩ kia mau tới hổ giá. Lời nói của người điên này đã không còn mạch lạc. Vừa lùi lại vừa ngã rúi rùi xuống mặt đất. Thân thể run rẩy không ngừng bò về phía sau thần sắc rất thê thảm Có thể thấy hắn lúc này đã bị phù dọa tới mức nào rồi Trong lúc hắn tuyệt vọng thì vương lâm bước về phía trước nửa bước đứng trước mặt người điên Thân ảnh của hắn trong mắt người điên lập tức trở nên cực kỳ cao lớn Đúng là chỉ có ngươi là đối với bổn vương tốt nhất chẳng khác gì ca ca ta Mau ngăn cản con mánh thú này lại Nó muốn ăn thịt bổn vương Bổn vương không ăn được đâu Người điên lộ thần sắc kích động Hắn không ngờ trong lúc nguy cấp này vương lâm lại đứng ra trước mặt hắn Sự cảm động trong lòng khiến hắn dường như quên hết thảy Trong mắt hắn, vương lâm lúc này là chỗ sửa duy nhất của hắn Bổn vương sẽ thưởng cho ngươi Bổn vương sẽ tặng tiểu hồng cho ngươi bổn vương sẽ tặng tiểu ngân cho ngươi bổn vương tặng cả tiểu nương tử bảy màu cho ngươi Bốn vạn mỹ nữ trong hậu cung của bổn vương đều tặng cho ngươi cả Vương lâm không mở miệng, dơ tay phải về phía trước nhấn một cái Đồng thời trong lòng thầm truyền ra một đạo thần niệm U minh thú kia hơi sườn sốt một chút trong lòng nó rất khó hiểu đối với thần niệm này của Vương Lâm ngơ ngắc từ hỏi. Nhưng nó vừa tự hỏi thì theo tiềm thức liền vọt tới bên cạnh Vương Lâm, sùng đầu húc vào Vương Lâm. Trong mắt người điên, lúc này u minh thú đang lao thẳng về phía Vương Lâm. Trong thời gian ngắn khi thân thể U Minh Thú đụng vào vương lâm, mặt hắn biến sắc trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi thân thể bịch bịch lùi lại phía sau mấy bước, ôm lấy người điên, nhanh chóng lùi lại. Vương lâm lùi lại khiến U Minh Thú liền ngẩn ra ở đó, ngơ ngác nhìn vương lâm. Trong mắt lộ vẻ khó hiểu, nó chẳng hiểu sao chủ nhân lại lùi lại. Vừa rồi mình chỉ có nhẹ vào chủ nhân. Ôi mà. Sau khi Vương Lâm đưa thần niệm ra thì U Minh thú liền nghe theo. Nó nghĩ là chủ nhân đang muốn chơi đùa với nó, thế là nó liền hưng phấn hẳn lên, cầm thét ầm ầm thân thể khổng lồ vọt về phía Vương Lâm. Thân thể của nó chuyển động liền khiến thiên địa biến sắc, tiếng âm vang truyền khắp tám phương, khí thế kinh người. Á! Nó lại tới, lại tới đó. Nó muốn ăn thịt ta Nó không bỏ qua cho ta Người điên nọ bị vương lâm Chột trong tay Không ngừng kêu gào thảm thiết Vẻ tội lỗi trong mắt vương lâm Lại càng dày đặc nhưng Bị hắn ẩm giấu sạch Không biểu lộ ra chút nào Dũng sĩ cứu ta Dũng sĩ cứu ta Ta sẽ bảo ca ca phong vương cho ngươi Ta sẽ bảo ca ca nhường ngươi Toàn bộ phi tử của hắn Dũng sĩ mau cứu ta Con thú này cực kỳ lợi hại, dù là ta cũng không phải đối thủ của nó Con thú này lại thích ăn thịt người nhất Hơn nữa sau khi nuốt vào miệng còn chậm rãi nhai nuốt Sau đó không ngừng ăn mòn Nếu thân thể yếu ớt thì không sao, chỉ trong chốc lát sẽ chết Điều đáng sợ là những người có thân thể khó hồi diệt Hắn sẽ không ngừng bị nhai Không ngừng bị ăn mòn cho tới năm ngàn năm sau thì mới tử vong Vương Lâm ôm người điên nhanh chóng lùi lại Nhưng mãi cũng không thể thoát khỏi U Minh Thú ở phía sau Bảo trì khoảng cách nhất định Khoảng cách này rất gần Dường như lúc nào cũng thấy sợi râu của U Minh Thú ở trước mắt Khoảng cách này tạo thành áp lực rất lớn cho người điên Khiến hắn sợ hãi không thôi Làm thế nào bây giờ? Làm sao bây giờ Nếu không thì ngươi cho nó ăn thịt đi Nó ăn ngươi rồi có khi sẽ không ăn ta nữa Người điên run rẩy giống như muốn khóc Vành mắt nhanh chóng đỏ bừng lên Vương Lâm bị những lời này của hắn khiến cho suýt phì cười Quay đầu nhìn chằm chằm vào người điên gắn từng chữ một Ngươi thấy thân thể nó phổng lộ như thế Ăn một người có no được không Người điên nọ sườn sốt cẩn thận nhìn thân thể của U minh thú đang điên cuồng đuổi theo phía sau, sắc mặt lập tức trắng bệch lắc đầu quẩy quẩy. Đáng tiếc là tu vi bản thân của ta không thể phát huy tất cả thần thông. Ôi, nếu có chút thần thông thì có khi lại đuổi con thú này. Vương Lâm thở dài một tiếng. Đúng vậy, làm sao bây giờ ta chết mất thôi. Ta cũng bị ăn mất thôi xong rồi. Xong hết rồi Người điên vừa run rẩy ánh mắt vừa lộ vẻ tuyệt vọng Ta từ nhỏ đã sợ mánh thú Nhất là những mánh thú lớn thế này Đúng vào lúc này thì hai sợi sâu của U Minh Thú lại vô ý quét ngang qua trước mặt người điên cuồng phong ẩm vào mặt hắn Khiến người điên lại kêu lên thảm thiết Ta có thần thông Ta có thần thông mà Thế này đi ta dạy Bổn phương thông minh quá đi mất ngươi nhanh học đi Học được rồi sẽ có thể đuổi được con thú khổng lồ này đi Người điên đang hoảng sợ đột nhiên đôi mắt sáng ngời Vội vàng lớn tiếng nói Hắn không còn do dự chút nào Nhanh chóng đọc khẩu quyết của phần giới cổ tán ra Thần sắc vương lâm như thường nhưng trái tim lại đập thình thịch nhanh chóng uy nhớ hoàn toàn khẩu quyết kia, ánh mắt lói lên trong lòng không ngừng so sánh. Càng so sánh hắn lại càng ngưng trọng. Khẩu quyết của phần giới cổ tán này cực kỳ chuẩn xác, đúng là chu tước đời đầu tiên năm đó cũng chỉ là học trộm, mà không nắm được đại thần thông đạo thuật này một cách đầy đủ. Chẳng qua loại thần thông đạo thuật này cũng không thể học được ngay lập tức Cần phải bế quan tiềm tu nhiều năm Không ngừng minh ngộ mới có thể chính thức phát huy được uy lực Tay trái vương lâm mắt quyết vung về phía trước Lập tức liền có trăm vạn cấm chế biến ảo ra Đột nhiên phần giới cổ tán bị học trộm liền xuất hiện Phần giới cổ tán này vừa hiện ra thân thể u minh thú liền xứng lại Ánh mắt lộ vẻ sợ hãi Nó thử người ra suy nghĩ Không hiểu là xảy ra chuyện gì Mà chủ nhân lại thi Chính loại thần thông này đối với mình Phần giới cổ tán vừa Mới hiện ra liền sụp đổ Vương lâm mang người điên Vội vàng lùi lại phía sau Trong miệng nói Vẫn không đủ rồi Hả? Không đủ Ta còn có toái thiên nhất cung Của lý tộc Ta truyền cho ngươi Ngươi nhanh đuổi con thú thổng lồ này đi Người điên lúc này rất nóng ruột, lập tức nói khẩu quyết này ra Sau đó hắn lại càng lo hơn khi u minh thú đảo sát qua người Hắn lập tức kêu lên Còn có cả thuật bảy màu này ta cũng dạy cho ngươi. Những cái khác ta không thể nói Dù có bị con thú này nuốt ta cũng không thể nói Phương Lâm cũng không nỡ bước người điên này quá Nếu không phải là vì những loại thần thông này có tác dụng cực lớn đối với hắn thì hắn cũng chẳng muốn làm thêm này. Cảm giác có lỗi trong lòng càng đậm, nhưng trong lòng vương lâm cũng tồn tại nhân quả. Hắn đã đối xử với người điên hơi vô sỉ như vậy, nhưng ngày sau hắn nhất định sẽ đền bù lại gấp mấy lần. Người tu đạo nếu đã có quyết định thì sẽ không do dự mà tiến hành. Vương Lâm chính là người như vậy Ơn của người điên này đối với hắn Hắn đã ghi tạc trong lòng tuyệt đối không bao giờ quên Dù ngày sau bởi vì thế mà gặp phải đại nạn Thì hắn cũng sẽ không chút do dự mà ra tay Tất cả đều là bởi vì bốn chữ trong tính cách của hắn Có ăn tất báo Thương bảy màu và tung của lý tộc hắn Sau khi nhớ kỹ thân thể liền đột nhiên dừng lại Tay trái sờ lên Hướng về phía U Minh thú trực tiếp đánh tới. Trong tiếng ầm vang, người điên bị Vương Lâm buông tay thả xuống mặt đất, sau đó lại vung tay phải lên. Chỉ thấy sương mù tràn ngập bầu trời, bao phủ cả hắn và U Minh thú, không để người điên nhìn thấy. Tiếng ầm vang tràn khắp không gian, vang vọng trong tinh không. Người điên rơi xuống mặt đất run rẩy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần sắc trở nên kích động. Ngươi không phải là dũng sĩ Ngươi là an nhân của bổn vương Ca ca ta đã từng nói có ăn phải báo đáp Ngươi yên tâm đi Ngươi sau khi chết đi ta sẽ báo đáp Ngươi cứ cố gắng ngăn cản Con thú thổng lồ đó đi Người điên nói xong liền vội vàng bò dậy Phóng vọt về phía xa An công Ngươi ra đi mát mẻ Bổn vương sẽ nhớ kỹ chuyện này Nhất định báo đáp ngươi Người điên chạy như bay Trong nháy mắt đã chạy rất xa Tiếng ầm vang trên bầu trời Lại càng kịch liệt Nhưng không duy trì lâu lắm Sau một tiếng nổ Sương mù tiêu tán Vương lâm từ bên trong đi ra Nhìn lướt qua người điên đang bỏ chạy Ở phía xa từng bước đi tới U minh thú kia đuổi theo Phía sau vương lâm Giữ tợn lao tới Người điên đang chạy trốn nhìn lại lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, thì thào Xong hết rồi, xong hết rồi lần này bị ăn thịt rồi Hắn sợ hãi, cắn răng trực tiếp nhắm mắt, dối cổ hét lớn Ăn đi, ăn đi, có gì mà thê chứ, ăn đi Nhưng đợi mãi không thấy cảm giác bị ăn xuất hiện Người điên sợ hãi chầm rãi mở mắt ra, sững sờ đứng đó hắn nhìn thấy con thú khổng lồ khiến hắn phải sợ hãi đang lộ vẻ thân mật rủ đầu vào tay Vương Lâm. Tay phải Vương Lâm đặt lên trên người nó, nhẹ nhàng vuốt ve. Người đã thu phục được nó sao? Người, người, người. Không ngờ ngươi lại thu phục được nó. Người điên sởn sốt một chút, hai mắt liền xuất hiện vẻ cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Kakata nói rằng bên trong tinh không này cao nhân không ít, ngươi nhất định là cao nhân rồi. Con thú này có thể khiến ta sợ hãi như vậy, e là Kakata cũng không thể thu phục nổi. Cao nhân ơi, ngươi nhận ta làm đồ đệ đi. Ngươi nhất định phải nhận ta làm đồ đệ đó. Tiên nhịp, tác giả, nghĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website udchuyen.org Quyển 10 Tung hoành giới nội Chương 1544 Rời đi Sư tôn ở trên xin nhận đồ nhi một lạy Tại thế giới trong cơ thể u minh thú trên tu chân tinh bị tàn phá kia trước mặt vương lâm Người điên liền quỳ xuống Không ngừng dập đầu, thần sắc lộ vẻ trình trọng, đôi mắt hiện lên vẻ sùng kính cuồng nhiệt. Lấy tiên tổ của ta ra thề, bổn vương tuyệt không nói sai, nguyện bái cao nhân làm thầy, cả đời này không phản bội sư môn. Bái kiến sư tôn, người điên vừa nói vừa dơ tay phải lên vỗ vào mi tâm của mình. Một lực lượng kỳ dị lập tức tràn ra khỏi cơ thể hắn, đi thẳng về phía Vương Lâm trong nháy mắt liền dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Cảnh tượng này khiến Vương Lâm đứng sững ra ở đó. Hắn vốn chỉ muốn hù dọa người điên này để hỏi khẩu quyết thần thông đạo thuật mà thôi, ai ngờ rằng lại xuất hiện một bước ngoặt thế này. Sư tôn, người mau dạy ta phải dùng phương pháp gì mới thu phục được con thú này. Sau khi ta học xong rồi Nếu như lại gặp phải con thú nào muốn ăn thịt ta Ta sẽ trực tiếp xông lên thu phục nó Người điên hưng phấn nhìn vương lâm Giọng nói rất đắc ý trong lòng thầm nghĩ Hừ hừ bổn vương thông minh thật Lần này ta lại có thể tìm cho ca ca một cao nhân Hơn nữa ta còn có thể học được thần thông Đúng là lời quá đi Ca ca ta mà biết chuyện này nhất định sẽ khen người ta Thần sắc vương lâm vô cùng cổ quái, tay phải vỗ lên người u minh thú Con thú này lập tức tiêu tán, dần dần vô ảnh Cả tu chân tinh lập tức trở nên yên tĩnh chỉ còn lại hai người bọn họ Ánh mắt nhìn về phía người điên trên mặt đất, vương lâm dần dần nở nụ cười Thần thông thu phục con thú này rất huyền ảo, lúc này không thể truyền thụ cho ngươi được Vi sư còn chưa biết ngươi biết những thần thông đảo thuật gì Sau khi quyết định, vương lâm liền chậm rãi mở miệng Đôi mắt người điên đảo quanh chừng mắt nói Không có đâu, những thứ khác ta đều quên rồi Ngươi không muốn nói thì thôi Vương lâm mỉm cười nói tiếp Vậy ngươi có muốn rời khỏi nơi này hay không? Thần sắc người điên lập tức trở nên kích động, vội vàng đứng dậy, gật mạnh đầu, lớn tiếng nói. Muốn chứ? Ta rất muốn rời khỏi nơi này nhưng tìm thật lâu. Thật lâu mà không có đường ra. Ta có thể mang ngươi rời đi. Nhưng ta phải biết là trong những thần thông đạo thuật của ngươi, mạnh nhất là thuật gì? Vương lâm khoanh chân ngồi xuống, vừa cười khẽ vừa nói. Tiên chi cửa tuyệt ngay cả ca ca ta cũng chỉ hiểu ra được có thất tuyệt. Người điên vừa nói tới đây liền dùng sức ôm miệng, lắc đầu quẩy quẩy. Chuyện này không thể nói chi tiết. Trong cơ thể của ta đã có lời thề, nếu nói ra thì sẽ phải chịu nỗi khổ tiên phạt. Người điên muốn buông tay ra lại thôi. Sơ tay đặt vào mũi, ánh mắt đảo qua trên người Vương Lâm Giáng vẻ của hắn dường như là muốn ngăn cản bản thân không nói nữa vậy Vương Lâm lắc đầu cười, không hỏi tới chuyện này nữa Hắn tuy có lòng tham nhưng cũng biết tiến thoái Lúc này từ người điên này đã có cơ duyên vô cùng lớn Nếu còn tham lam thì thật là hơi quá Bốn khẩu quyết thần thông kia dù là Vương Lâm cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể hiểu hết. Lúc này hắn không chư hơi mà đi hỏi thêm những thần thông khác. Sau ba ngày nữa ta sẽ mang ngươi rời đi. Vương Lâm trầm ngâm, nhắm hai mắt lại yên lặng hổ ngạp. Hắn biết thời gian của mình gấp rút, phải nhanh chóng đạt được đạo quả. Có thế thì hắn mới hoàn thành được kế hoạch đã định giải quyết được lực bài xích của huyền tương kiếm. Trong thời gian 3 ngày, hắn muốn chấn áp lực bài xích trong cơ thể bảo trì thực lực nhất. Định lại còn phải làm vài việc. Không được, bổn vương đã bái ngươi làm thầy rồi. Ngươi không thể ngay cả một thần thông cũng không truyền thủ. Bổn vương không đồng ý. Người mau truyền thần thông cho ta một chút thần thông đi Nếu không rõ ràng là người khi dễ người khác Người điên thấy vương lâm nhắm mắt liền vội vàng chạy tới bên cạnh vương lâm mà la hét Tiếng la hét càng lúc càng lớn cuối cùng thành ra phiền toái Ngồi đối diện với vương lâm làm nhảm không ngừng Người không thể khi dễ ta Ta cũng đã cho người vài khẩu quyết thần thông rồi Ngươi cũng phải dạy ta mấy cách đi Một cách cũng được Tiểu Hồng, ngươi nói có đúng không? Nếu hắn cứ như vậy thì rõ là khi dễ bổn vương Bổn vương có thể chịu nhưng Tiểu Hồng ngươi có chịu được không? Vương Lâm bị hắn nói cho tới mức phải mở mắt Tay phải vung lên Lập tức liền có một luồng gió vàng gào thét nổi lên Tràn ngập bầu trời Bất ngờ hóa thành 9 con binh long Chín con kim long này gầm thét thổi ra những trận gió màu tím, lạnh tới cực điểm, vừa xuất hiện liền khiến mặt đất phát ra tiếng răng rắc trong nháy mắt liền đóng thành băng. Thuật hô phong này truyền cho ngươi. Người điên nhìn bầu trời ánh mắt lộ vẻ thiên thường. Người đừng có lừa gạt ta. Ta không ngúc. Cái thần thông nho nhỏ này ta không thèm học. Tay phải vương lâm lại vung lên chín con ghim long tiêu tán, lập tức bắt quyết. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, từng trận mây đen cuồn cuồn tràn tới trong nháy bắt đá tràn ngập thiên địa. Tiếng sấm ấm vang, nước mưa chút xuống ào ào. Nước mưa này cũng có màu vàng, trong khi hạ xuống liền khiến thiên địa nguyên lực nhanh chóng ngưng tụ lại. Trời mưa rồi, tiểu hồng, mau nhìn trời mưa này. Người điên sườn sốt, sau đó ngáp một tiếng, lắc đầu lấm bẩm, lại gặp ta. Thần thông này đáng gì, bổn vương không thèm học. Khô phong hoán vũ, giải đậu thành vinh còn có thuật văn sơn, vương lâm đều thi triển ra một lượt. Nhưng dù là thi triển ra thuật nào thì người điên cũng chỉ biết một cách rồi không. Ngừng lắc đầu, thần sắc dần dần trở nên phẫn nộ gào lên với vương lâm. Lão dự keo kiệt này, ngay cả một thần thông tốt một chút cũng không thèm cho ta hả? Ngươi, ngươi, ngươi thật là quá đáng. Vương lâm nhìn chằm chằm vào người điên, sau khi hít sâu một hơi liền thi triển toàn bộ những thần thông lam mộng đạo tôn đã truyền thổ xa. Phiên thiên ấm quang ảnh thuẫn đạo thuật sung hợp. Đây là cái thứ dược gì thế mà cũng gọi là phiên thiên ạc. Không hợp. Toàn thân là ánh sáng, đây là cái thứ thần thông gì chứ? Không học. Đạo thuật dung hợp này quá yếu. Một búng máu của bổn vương có thể dung hợp hết thầy, không học. Vương lâm nhíu mày, chậm rãi mở miệng. Ngươi rốt cuộc muốn học gì? Người điên lại càng phẫn nộ. Lớn tiếng nói. Ngươi rõ ràng là không muốn dạy ta, ta muốn học thần thông thu phục đại thú kia. Vương lâm thấy hơi đau đầu, sau khi suy nghĩ một chút tay phải liền bắt quyết kiểm về phía trước. Lập tức trong thiên địa của tu chân tinh này đột nhiên tối sầm lại, bất ngờ hóa thành một mảnh hải dương. Phía cuối hải dương có vần mặt trời đang chậm rãi xuất hiện tỏa sáng vạn trượng. Lực tàn giả đột nhiên hiện lên. Ánh mắt người điên sáng người nhưng rất nhanh liền àm đảm. bĩu môi lắc đầu nói. Thần thông này cũng không tệ, soi với những thần thông của ta còn lợi hại hơn không ít. Ánh mắt vương lâm dần dần lộ vẻ không kiên nhẫn, vung tay phải lên một lần nữa. Vầng mặt trời ban đầu tiêu tán, một cánh cửa đá bất ngờ biến ảo ra trong thiên điệp. Tuế Nguyệt lưu chuyển tràn ngập tám phương. Trong tiếng ấm vang Tuế Nguyệt nhanh chóng chuyển động, dường như đã trải qua hơn mấy ngàn năm vậy. Người điên nhìn kỹ nửa ngày, lại lắc đầu Cánh cửa đá này so với đại môn của vương phủ cũng chẳng đẹp hơn gì, không học Vương lâm cho dù có tốt tính tới mấy thì giờ phút này cũng không chịu nổi rồi Hắn hít sâu một hơi, đem thần thông học được cả đời này toàn bộ thi triển ra Để cho người điên này chọn lựa nhưng mãi tới cuối cùng hắn vẫn không ngừng lắc đầu Nếu lắc đầu thì thôi, nhưng người điên này so với vương lâm lại càng phẫn nộ hơn, lửa giận càng nồng đậm nhiều lần sống to. Ngươi là cao nhân. Cao nhân không thể chỉ biết chút thần thông này. Rõ ràng là ngươi không muốn dạy ta. Đủ rồi. Vương lâm cắt ngang tiếng gầm rú của người điên, giận dữ cười, lạnh lùng nói. Thần thông cuối cùng này ngươi có học hay không? vừa nói tay phải Vương Lâm vừa sơ lên căn bản không cần bắt quyết liền thi hiển ra thần thông đầu tiên hắn học được trong đời, trấn lực thuật. Với tu vi của hắn khi thi triển trấn lực thuật chỉ yêu cầu tu vi luyện khí quả quá mức dễ dàng, chỉ cần phất tay một cách là liền khiến một tảng đá rất lớn bay lên không trung. Người điên ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào hòn đá giữa không trung ánh mắt bừng sáng. Hắn đứng vọt dậy, dùng sức rùi rùi hai trong mắt, lập tức chụp tới. Thứ này chơi hay đây. Ha ha chơi hay đây. Ta muốn học thứ này. Cao nhân, sư phụ không hổ là cao nhân, không ngờ lại có loại đại thần thông đạo thuật này. Vương Lâm thật sự mặc kệ người điên này, xuất ra một ngọc giản, ghi lại dẫn lực thuật lên đó, sau đó vứt cho đối phương rồi nhắm mắt lại hổ ngạc. Người điên sau khi tiếp nhận ngọc sản liền lập tức ngưng thần đảo qua Mặt mày hớn hở cốm quyết nhảy dựng lên Hầu như trong nháy mắt đã học xong dẫn lực thuật Hắn vừa hô hào vừa chạy ra xa Trong tiếng hô hạ tay chỉ về phía trước Làm một hòn đá từ dưới đất bay lên Chơi vui thật Thứ này chơi vui thật Vẻ mặt người điên lộ sự kích động, điểm một cách liền khiến cho mấy chục hòn đá bay lên, sau đó điều khiển chúng bay vòng quanh thân thể Hắn cũng quay theo mấy hòn đá, cuối cùng vẻ mặt mê muội nhưng thần sắc lại cực kỳ hưng phấn tiếng cười vang lên không ngừng Giống như còn chưa đắt, người điên này lại chạy tới chỗ xa hơn trong lúc đang di chuyển lại điểm về phía mặt đất một chỉ Lập tức mặt đất xuất hiện vô số cách khe Những khối đá lớn bay lên Với quanh thân thể hắn Lúc này bên ngoài thân thể hắn đã có gần cả ngàn khối đá Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua Vương Lâm mở mắt ra Kim quang trong mắt sần sần bị hắn ẩm đi Nếu không cẩn thận nhìn sẽ không phát hiện ra Nhưng khi mở mắt nhìn về phía xa xa Vương Lâm nhớ mày lắc đầu cười khổ Chỉ thấy ở phía xa tiếng cười của người điên cực kỳ phấn nộ Bên người hắn đã có trên vạn hòn đá sống như là binh lính bao bọc lấy hắn vậy Đối diện hắn lại có cả vạn hòn đá sống như quân địch Hắn không ngờ lại điều khiển nhiều đá như vậy giữa không trung triển khai một trận chém xích Tiểu nương tử bảy màu, ngươi cũng không theo bổn vương Bổn vương có trên vạn đại quân Người có dũng khí không theo, bổn vương có thể nổi giận. Sau khi giống lên, người điên lập tức chạy trong đám đá đổi diện thân thể xoay một cái, ngón tay tạo thế như hoa lan lộ vẻ quyến rũ, nhỏ giọng mở miệng nói. Tên dân tặc này, có gan thì cứ tới đây. Vương lâm sở khóc sở cười, thấy người điên đang chơi vui vẻ, thở dài một tiếng, đứng dậy đi về phía trước. Được rồi đi ra ngoài chơi tiếp Người điên có vẻ Chưa hết hứng thú nhưng Vẫn hưng phấn chạy vội theo sau Vương Lâm thỉnh thoảng quay đầu Nhìn lại những hòn đá phía sau Ánh mắt lộ vẻ không nỡ Dường như đang suy nghĩ xem Có nên đem chúng đi cùng hay không Bên ngoài cũng có mà Vương Lâm bất đắc chí mở miệng nói Hai người càng đi càng xa Dần dần biến mất trong thiên địa Tiên nhịp tác giả nghĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audi quyển mười tung hoành giới nội chương một ngàn bảo vật thế giới bên ngoài thật là đẹp đồ vật bên ngoài thật đồ sộ người bên ngoài cũng thật là nhiều những tiếng kêu gào có thể coi là thê lương vang lên từ trong khu vực đầy đá vụn mà U Minh thú ẩn thân tại liên minh tinh vực. giọng nói này dường như còn kèm theo một sự hưng phấn bị dồn nén trong bao nhiêu năm tháng. chỉ thấy một thân thể gầy còm đang giống như dương nhanh múa vuốt từ trong khu vực đầy đá vụn này không ngừng gầm thép phóng ra. Vương Lâm đã quen với việc người điên gào thép. Chẳng thèm để ý tới hành động của hắn mà yên lặng nhìn về tinh không phía trước cảm thụ khí tức mà hắn vô cùng quen thuộc. Khí tức của gia đình. Suốt cuộc cũng về đến nhà rồi. Ánh mắt vương lâm lộ vẻ nhung nhớ. Hắn có nhà ở Côn Hư, nhà ở Chu Tước. Chỉ là người nhà hắn đã mất từ lâu rồi. Hắn thậm chí cũng không biết tại sao mình còn muốn về nhà. Đây không chỉ là bởi vì Thanh Thủy Vì Tư Độ Nam mà còn do một cảm giác không rõ ràng Trong nội tâm hắn sau mấy ngàn năm phiêu bạc Dường như Côn Tư luôn có một thứ lực lượng kỳ dị Khiến hắn không thể nào rước bỏ Dù là hắn không còn người nhà Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ bi thương Trong đầu tràn ngập hình ảnh cuộc đời lúc trước Rất lâu sau đó Vương lâm nhắm mắt lại, đôi mắt không có nước mắt, chỉ có nỗi đau. Tiếng gào thét của người điên yếu sần. Hắn nghi hoặc nhìn về phía vương lâm, gãi gãi đầu ánh mắt lộ vẻ mê mang. Hắn chưa bao giờ thấy đối phương lại có vẻ mặt như vậy. Từ vẻ mặt của đối phương mơ hồ có thể cảm nhận được một tia đau đớn từ tận linh hồn truyền tới. Hắc tiểu nương tử nhà ngươi bị sao vậy? Nói cho bổn vương biết ai bắt nạt ngươi Bổn vương sẽ xử lý hắn cho ngươi Người điên chống tay vào thắt lưng Vinh mặt tạo dáng vẻ vô cùng uy vũ Vương lâm mở hai mắt trầm mặt không nói Mà chỉ lắc đầu từng bước đi về phía xa Bước thẳng vào trong tinh không Từng bước từng bước nặng nề tiến tới Hắn đi rất chậm ánh mắt nhìn vào tinh không Nơi này khiến cảm giác quen thuộc của hắn càng ngày càng rõ ràng Dâng lên vô cùng nồng đậm trong lòng hắn Bản thân hắn cũng không thể nói rõ vì sao lúc này hắn lại bi thương hơn khi ở lại La Thiên Có lẽ là do lúc này hắn đã trải qua quá nhiều chuyện đi quá xa quá xa rồi Ngươi đừng có như vậy chứ bổn Vương cũng cảm thấy khó chịu bổn Vương rất nhớ Tiểu Hồng Tiểu Ngân Hai kẻ đáng chết các người sao không đến tìm bổn vương chứ? Ta nhớ nhà, ta phải về nhà. Người điên đi theo vương lâm, tâm tình cũng chậm rãi bị hắn làm ảnh hưởng. Nhưng tâm tình của người điên này biến hóa rất nhanh, chẳng bao lâu liền quên mất sự bi thương vừa rồi, lại lập tức hưng phấn gào rú lên, điều khiển đá vụn vờn quanh bốn phía, tiến về phía trước gào thép chơi đùa. Vui vẻ không còn biết trời đất gì nữa Vương Lâm yên lặng đi về phía trước Từ từ trôn chặt nỗi bi thương Hắn còn có rất nhiều chuyện để làm Chưa thể ngơi nghỉ được Nhìn người điên chơi đùa ở cách đó không xa Ánh mắt Vương Lâm lộ một tia hâm mộ Hắn rất hâm mộ người điên này Sự vui sướng trên người đối phương Dù là gặp phải chuyện gì cũng chỉ trong nháy mắt đã có thể quên luôn Lại có cách khiến bản thân vui vẻ Việc này vương lâm không làm được Người điên cất tiếng cười vui vẻ Thỉnh thoảng lại lại sống lên tiếng sống khàn khàn Hai người đi sâu vào trong tinh không càng ngày càng xa Không bao lâu sau Phía trước xuất hiện một tu chân tinh vô cùng to lớn Không kém nhiều so với thiên vận tinh năm xưa nhưng các vệ tinh quay quanh bốn phía xung quanh nó còn nhiều hơn thiên vận tinh rất nhiều Tu chân tinh này vương lâm hơi xa lạ, chưa từng đi qua Bên ngoài tu chân tinh này còn có gần sóng mơ hồ, lộ ra lực lượng cấm chế Toàn bộ tu chân tinh yên tính, giống như một nấm mồ không có bất cứ tiếng động nào Người điên khi vừa nhìn thấy tu chân tinh nọ liền lập tức hoan hô, hai mắt bừng sáng, lập tức sống to lên. Thòa, thòa, thòa. Nhiều tiểu nương tử như vậy. Nơi này hay đó. bổn vương rốt cuộc cũng thấy được những người khác chơi đùa rồi. Người điên hưng phấn xoa xoa tay, đôi mắt trông mong nhìn về phía vương lâm. Ta muốn đi vào đó. Ánh mắt vương lâm đảo qua tu chân tinh nọ Không hề khiến bất cứ tu sĩ nào chú ý Đã nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ trên tu chân tinh này Tu chân tinh này là một tu chân tinh cấp thấp phàm nhân rất nhiều chia thành gần trăm quốc gia Tu sĩ cũng không ít Chẳng qua hầu hết tu sĩ mới chỉ ở bước đầu tiên Số người ở bước thứ hai không nhiều lắm Người có tu vi cao nhất trong đó là tịnh Niết Nhưng bên trong nền đất tại trung tâm của tu chân tinh này có một cái đồng sồng sãi Trong đó có bốn người, hiển nhiên là những lão quái bế quan đất lâu Trong đó người cao nhất đạt tới thiên nhân để tam suy Nhưng chỉ có một người mà thôi, hai người còn lại đều là thiên nhân để nhất suy Một người còn lại có tu vi toái miết Bên trong đồng ở trung tâm tu chân tinh này có lực lượng văn hỏa luôn phiên thay đổi Hiển nhiên là những người này nương theo văn hỏa mà áp chế suy hiếp trong cơ thể Đang cố gắng chậm rãi vượt qua Ta có chuyện quan trọng, không thể đi chơi với ngươi được Thu hồi ánh mắt, vương lâm đã biết nơi này không ai có thể đả thương được người điên Không sao đâu, ta chơi một mình được rồi Ngươi nếu theo bên cạnh bổn vương ta lại thấy không được tự nhiên Ngươi cho dù muốn theo bổn vương cũng không đồng ý đâu Người điên vừa nhẹ một tiếng Vương lâm trầm mặt trong chốc lát Ánh mắt nhìn người điên lộ vẻ ngu hòa chậm rãi nói Nhất định phải tới nơi đó sao? Hay là ngươi đi với ta đi? Đợi ta xử lý xong việc sẽ mang ngươi đi chơi thật vui Người điên lắc đầu quẩy quẩy Quay đầu nhìn tu chân tinh kia Ánh mắt lộ vẻ hưng phấn Thì Thảo nói Nhiều người như vậy chơi nhất định rất vui Còn có không ít tu sĩ Ha ha Ta lúc đầu chơi tới đây Không phải là để kiếm chỗ chơi sao Ta không đi chỗ nào khác nữa Thấy ánh mắt của người điên như vậy Vương Lâm cười khổ trầm ngâm một lát Hắn vẫn còn hơi lo lắng Dù sao thì tâm trí của người điên này cũng như trẻ con Dù là có thân thể bất diệt nhưng cũng khó tránh khỏi bị người khác lừa gạt Chính hắn lừa gạt người điên này thì thôi chứ không cho phép kẻ khác lừa hắn Tính cách vương lâm ăn oán phân minh, Người điên này có ăn tái tạo với hắn Hắn quyết không cho bất luận kẻ nào làm tổn thương tới người điên nửa điểm Không được Vương lâm vung tay áo lên Lập tức một luồng ánh sáng màu vàng lao thẳng tới kéo người điên đang lao đi trở về. Trong mắt người điên nọ liền lập tức bùng lên lửa giận, liên tục gào thét trong kim quang không ngừng giấy rua. Cũng không biết hắn thi triển thần thông gì mà trong nháy mắt có thể thoát khỏi kim quang, vừa tức giận lại vừa đắc ý sống to với vương lâm. Con bà nó, ngươi dám quản bổn vương sao? ngay cả ca ca ta cũng không quản được ta. bổn vương muốn tới đâu chơi thì nhất định sẽ tới đó. ngươi là sư tôn của bổn vương thì đã sao? hừ hừ. bổn vương có bao nhiêu sư tôn chứ? để ta tính xem, một người, ba người, tám người. quên mất rồi. dù sao thì cũng nhiều, có ai có gan quản ta đâu? ta muốn đi chơi. Người điên căm tức nhìn vương lâm, nghe răng tạo một vẻ mặt vô cùng hung ác Vương lâm lạnh lùng nhìn chầm chầm vào người điên. Tính cách của hắn cũng không thích quản người khác. Lúc này khi nghe người điên nói kiên biết như vậy liền hừ lạnh một tiếng, tay phải sơ lên vung về phía trước. Một cái the chữ vật liền hiện ra trong đó bay ra hai luồng sáng. Luồng sáng thứ nhất không ngờ truyền ra tiếng gào thét hưng phấn Không quay về nữa Lần này nói gì thì nói lão tử cũng không về nữa Mỗi lần không cần là lại ném lão tử trở về Lão tử nói gì thì cũng là một kiếm linh có thể lập công lao cho sát tinh cơ mà Ngươi không thể đối xử với ta như vậy Hứa lập quốc từ trong luồng sáng lóe ra vừa xuất hiện hai mắt hắn liền lói lên, lập tức thấy người điên. người điên nọ cũng sườn suốt nhìn hứa lập quốc. hai người nhìn nhau hồi lâu, đạo quang mang thứ hai từ trong cách khe hiện ra. đó chính là Lưu Kim Bưu. Lưu Kim Bưu cẩn thận đánh giá bốn xung quanh, sau khi nhìn người điên vài lần liền kho khan vài tiếng từ trong ánh sáng đi ra. Hai người các ngươi đi cùng với hắn ở trên tu chân tinh này chờ ta, không được để hắn bị thương tổn nửa điểm. Vương Lâm nói rất ít, bên trong lời nói tràn ngập sự y nghiêm. Ánh mắt đảo qua người điên, Vương Lâm xoay người bước về phía xa. Hắn nghĩ với tu vi của hứa lập quốc, lại có lưu kim bưu an hiểu quan sát sắc mặt người khác. Người điên ở trên tu chân tinh này hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Như thế là hắn có thể yên tâm biến mất trong tinh không đi thẳng tới Tổng Bộ Tu chân Liên Minh Thanh Thủy Sư Huyên, Vương Lâm tới rồi Vương Lâm đi rồi, hứa lập quốc và người điên chừng mắt nhìn nhau hồi lâu Sau đó đồng thời mở miệng Tiểu Nương Tử nói cho bổn vương biết tên ngươi là gì Ngươi là ai Hứa lập quốc sưởng sốt lập tức lửa chấn mừng mừng nhìn chằm chằm vào người điên, mở miệng nói: "Ai là tiểu nương tử?" "Lão tử là nam đó." Người điên cười kha hà, chỉ vào hước Lập Quốc đang muốn nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng, ôm bụng cười kha hà, cả người dường như nằm lăn ra đất mà cười bò ra. "Ngươi là nam." "Ha ha. Ha ha tiểu hồng, ngươi mau tới xem xem." Kiếm linh này nói hắn không phải là tiểu nương tử Ha ha bồn vương chết cười mất Hả trời mưa rồi tiểu hồng mau mang cho ta Người điên này lầm bầm ánh mắt sần sần lộ vẻ mê man Không cười nữa mà bình hứa lập quốc ngây ngẩn Bị hắn nhìn như vậy hứa lập quốc cũng chừng mắt nhìn lại Vẻ mặt Lưu Kim Bưu vô cùng kỳ quái, đứng một bên nhìn chằm chằm vào người điên, ánh mắt cũng lộ vẻ nghi hoặc Lưu Kim Bưu lộ thần sắc ngưng trọng, tiến lên vài bước, ánh mắt không ngừng đánh giá người điên. Nhất là sau khi nhìn vẻ mặt đối phương nhìn hứa lập quốc liền gật đầu mỉm cười, nụ cười có chút quái quái. Người điên? Đúng, là người điên, không sao. Ánh mắt của Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Bưu trầm rãi tiếp xúc Đồng thời chuyển động cùng tìm cười nhìn về phía người điên Tiên nhị Tác giả Nghĩ Căn Thực hiện Huyết ông Từ Chuyện được chia sẻ tại website UDU Chuyện.org Nguyễn Mời Tung hoành giới nội Chương 1546 Ta đã trở về rồi Vương lâm một mình lao đi trong tinh không Thân thể hắn mạnh mẽ cả đoạn đường đi dù gặp phải the không gian thì cũng thường là không cần tránh né. The không gian va chạm với hắn liền lập tức sụp đổ không thể tạo thành nửa điểm thương tổn đối với hắn Mơ hồ bên ngoài thân thể hắn còn có một vầng sáng màu vàng nhạt lóe lên Hắn bước đi trong tinh không giống như một bước mà rút ngắn cả không gian vô tận vậy Không có người điên đi theo tốc độ Vương Lâm đã đạt tới đỉnh điểm. Khoảng cách từ chỗ hắn tới tổng bộ của tu chân liên minh không ngắn nhưng lúc này Vương Lâm khi cất bước chỉ cần có 3 bước là đa quét ngang qua tinh không. Bước đầu tiên hạ xuống là ở trong một khu vực tu chân tinh dày đặc sương mù có rất nhiều tu sĩ công thư đang bố trí trận pháp. Vương Lâm xuất hiện không có bất cứ kẻ nào phát hiện ra hầu hết đều chỉ cảm nhận có một sự dao động yếu ớt trong tinh không, sau đó lập tức tiêu tan. lỗ phu tử bất ngờ cũng ở trong đám tu sĩ này. tu sĩ bước thứ ba của côn tư vô cùng thư thước, mà người hiểu trận pháp thượng cổ lại càng ít hơn. do đó lỗ phu tử được hồng sam tử yêu cầu đi tới bên ngoài côn tư bố trí trận pháp. dù là hắn thì cũng chỉ cảm thấy thoáng hoa mắt. Dường như có một người từ xa nhìn lại mà thôi Thần sắc hắn nhất thời trở nên ngưng trọng Hình như có người vừa mới qua đây Khí tức rất quen thuộc Lỗ phu tử nhìn về phía trước Một lúc sau liền lắc đầu Khí tức này rất giống của hắn Chỉ là qua vài chục năm Tin tức của hắn vẫn không có chút nào Chắc là ta hoa mắt rồi thần sắc lỗ phu tử hơi trầm xuống. Vương Lâm vừa nãy thấy lỗ phu tử nhưng hắn không có thời gian, không dừng lại mà bước tiếp bước thứ hai. Bước thứ hai này đã đưa hắn tới gần trung tâm của vô hư kinh vực. Khu vực trống trải này không ngờ lại có vô số khe không gian như những vết xẻo đan xen nhau hiện lên. Dường như trước đây mấy năm ở nơi này đã từng phát sinh một trận đại chiến. Trận đại chiến này rất kịch liệt, khiến cho tinh không sụp đổ Đúng là bởi vì nơi này bị sụp đổ trong phạm vi lớn nên mới khiến cho vô số khe không gian xuất hiện Khiến cho nơi này dường như tách khỏi côn hư thần thức cũng rất khó có thể bao trùm địa phương này Hơn nữa quanh đây lại có những làn sóng gần mơ hồ tồn tại Do vậy nơi đây đã hoàn toàn phong tỏa khả năng dò xét của thần thức trở thành một vùng cấm thức. Thậm chí ở nơi này còn có mùi máu tanh nhàn nhạt, rất lâu không tiêu tan chứng tỏ trận chiến năm đó ở nơi này vô cùng thảm khốc. Vương Lâm nhớ rõ ràng lúc La Thiên và Liên Minh tinh vượt sao chiến cũng không khiến cho kinh không sụp đổ trong phạm vi lớn như thế này. Kịch biến ở nơi đây chỉ có một nguyên nhân. Ta ở trong cơ thể của U Minh Thú mấy ngày, không biết đã trải qua bao nhiêu năm Cuộc chiến với giới ngoại không biết đã xảy ra mấy lần rồi Mấy thất thải giới theo lý mà nói hẳn là đã bị tìm thấy và phá hủy rồi mới đúng Vương Lâm trầm mặt bước nửa bước về phía trước Nhưng hắn còn chưa kịp bước hết thì Hàn Quang trong mắt chợt lóe lên quay đầu nhìn về phía xa ở phía xa có ba luồng sáng đang lao nhanh tới. bên trong luồng sáng phía trước là một tu sĩ giới nội. người này là một lão già, sắc mặt tái nhợt, trong lúc lao đi không ngừng phun máu tươi, tuy nhiên thần sắc vẫn rất dữ tợn cắn răng phi hành. phía sau hắn có hai tu sĩ giới ngoại trên mi tâm có ấm ký ý trên mi tâm của hai người này bất đồng, một là tu sĩ của hỏa tước tộc còn một người không ngờ lại thuộc thiên lang tộc. Thần sắc hai người âm trầm lộ vẻ tàn nhẫn. Trong lúc nhanh chóng truy khích, tu sĩ hỏa tước tộc cười lạnh tay phải sơ lên vung về phía trước. Đột nhiên từ trong mi tâm của hắn có một luồng lửa ầm ầm tràn ra. Viêm lôi tử, ngươi năm lần bảy lượt tiến vào nơi này chẳng lẽ lại còn tưởng nơi này như sới nội của ngươi Mấy lần trước thả cho ngươi rời đi, lần này thì ngươi phải ở lại thôi Ngọn lửa ầm ầm giống như một biển lửa điên cuồng hướng về phía lão già trước mặt càn tới Lão già này bất ngờ chính là viêm lôi tử Ánh mắt viêm lôi tử lộ vẻ điên cuồng, vừa lao đi vừa gầm nhẹ Hai tay bắt quyết vỗ về phía sau Lập tức liền có mười mấy mảnh đại lục biến ảo ra, Tầng tầng lớp lớp đụng vào biển lửa đang lao tới Một tiếng nổ âm vang Lực trùng kích khuyết tán ra tám hướng Viêm lôi tử phun một ngụm máu tươi Thân thể nương theo lực lượng này điên cuồng phóng về phía trước Những mảnh đại lục phía sau bị biển lửa thiêu đốt Lập tức liền có ba khối sụt đổ Những mảnh còn lại bị cuốn đi, nhanh chóng bay theo viêm lôi tử. Nếu không có ước định giữa phó hội trưởng trường Tôn Hội Thiên Triệu thượng sư và giới Bội các Ngươi, tạm hoan sao chiến thì côn tư tinh vực này toàn bộ đã trở thành địa giới của Thái Cổ tinh thần rồi. Ánh mắt tu sĩ Phùng Thiên Lang tộc lộ vẻ kinh miệt, vừa truy kích tay phải vừa điểm về phía trước. Bất ngờ phía sau hắn liền vang lên tiếng sói chu kinh thiên. Một con thanh lang mấy trăm trưởng biến ảnh ra trực tiếp lao về phía viêm lôi tử mà cắn. Hai người này là tu sĩ thái cổ tinh thần, tu vi đều là toái niết đại viên mà lúc này đấu với viêm lôi tử cùng tu vi. Do vậy mà hai người đồng thời đuổi giết, viêm lôi tử có thể kiên trì tới lúc này bỏ chạy được tới đây cũng đủ thấy sự mạnh mẽ của hắn. Trong nháy mắt khi thanh lang lao tới, viên lôi tử xoay phát người lại cắn chót lưới phun một ngụm máu tươi, rơi trên một mảnh đại lục thần sắc xứ tờn hết lớn. Nỗ, tiếng ầm ầm lại vang lên. Hơn mười một mảnh đại lục đồng thời nổ tung, hóa thành một lực lượng hủy diệt khổng lồ đánh thẳng tới thanh lang. Tiếng chấn động vang vọng tám hướng, thanh lang nọ phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Thân thể liền sụp đổ, nhưng thân thể viêm lôi tử cũng ghiệt chấn, sắc mặt trắng bịch lào đảo lui lại phía sau. Tàn tu giới ngoài, nếu hồng sam tử đại nhân không phải bị vây, nam vân tử đại nhân chưa xuất quan, nếu phong tôn của giới nội của ta không mất tích thì các ngươi sao có thể kiêu ngạo chứ? Tiếng nói của viêm lôi tử đầy thây lương, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Hắn biết mình chỉ cần chạy thoát khỏi khu vực này thì đối phương sẽ không tiếp tục truy kích nữa. Dù sao rời khỏi vùng không gian cấm thức này bên ngoài tinh không liền có thể sử dụng súc địa thành thốn. Đối phương dù truy kích cũng phải cố kỷ. Chỉ là nơi này còn cách ranh giới của vùng cấm thức một khoảng. Viêm lôi từ lúc này cắn răng, liều mạng lui lại phía sau. Trong nháy mắt khi lực trùng kích tràn ra, Tu sĩ hỏa tước tộc và tu sĩ phủ tiên lang tộc cất bước đi tới càng ngày càng áp sát viêm lôi tử. Thật quá buồn cười. Hồng Sam tử và Nam Vân tử thì không nói còn phong tôn trong miệng các ngươi thì là thứ gì chứ. Người này năm đó chỉ là may mắn mà thôi. Rõ ràng hắn đã phải bỏ ra tính mạng tử vong rồi mà các người còn kiên trì nói là mất tích. Ánh mắt tu sĩ hỏa tước tột lộ vẻ cầu hận lạnh giọng nói, tay phải bắt quyết. Lập tức phía sau hắn liền có một con hỏa điểu màu đen giết cào lao ra. Phong tôn có chết hay không thì các ngươi còn rõ ràng hơn chúng ta. Nếu không thì sao lần đại chiến thứ ba hắn không xuất hiện. Nếu không thì khi hồng san tử bị vây sao hắn không ra tay. Phong tôn sao? đấy chỉ là cách xưng hô giả dối của các ngươi mà thôi. lão phu thấy hắn chẳng qua chỉ là một thằng nhãi xanh. tu sĩ phụng thiên lang tộc nói năng sắc bén vừa tiến tới vừa bắt quyết. lập tức toàn bộ cánh tay phải của hắn xuất hiện những sợi lông xanh rất dài. Viêm lôi tử lùi lại phía sau thần sắc sùa hẳn đạm nhưng vẫn cười rộ lên chỉ về phía tu sĩ hỏa đức tộc giữ tậm cười nói buồn cười sao? Phong Tôn giết lão tổ của các ngươi như lấy đồ trong túi chém giết hắn. Trước mặt hơn 10 vạn tu sĩ giới ngoại, tiếng kêu thảm thiết của hắn trước khi chết người đã được nghe chưa? Sát khí trong mắt tu sĩ Hỏa Tước tộc bốc lên ngập trời. Đây chính là nỗi đau của Hỏa Tước tộc bọn họ. Còn cả ngươi nữa. Lão tổ của phùng tiên lang tộc các ngươi là nô bộc của Phong Tôn. Hắn mặc dù đào tẩu nhưng ngươi có thấy hắn có ngày nào là không sợ hãi hay không? Có ngày nào không? Tu sĩ Phùng Thiên lang tộc biến sắc, lông xanh mọc ra càng nhanh cuối cùng đã phủ gần nửa thân thể. Trong lúc hắn ngâng tay bên ngoài cánh tay phải bất ngờ huyến hóa ra một cái đầu sói khổng lồ. Ngươi xuống hoàng tuyển mà tìm phong tôn của ngươi đi thôi. Tiếng gầm nhẹ mang theo sát khí trong nháy mắt vang lên. Tu sĩ phụng thiên lang tộc vung mạnh tay phải khiến một tiếng sói chu kinh thiên truyền ra. Cánh tay phải trực tiếp tách khỏi thân thể, hóa thành một con sói lớn lao thẳng về biên lôi tử. Cùng lúc đó, tu sĩ hỏa tước tộc cũng gầm nhẹ. Con hỏa điểu màu đen phía sau hắn xít lên một tiếng chớp đôi cánh lửa. Biển lửa ngập trời màu đen cuốn tới Cùng từ lan với tốc độ cực nhanh đánh về phía viêm lôi tử Hết thảy mọi chuyện chỉ phát sinh trong phút chốc Viêm lôi tử tất tiếng cười thảm bỏ qua ý niệm bỏ chạy Lúc này ánh mắt hắn lộ vẻ điên cuồng Khí thế bạo tăng Chết, lão phu không sợ Cho dù chết cũng phải chết cho oanh oanh liệt liệt Hắn cười điên cuồng Không lùi mà tiến toàn thân giống như bốc cháy, muốn dùng tính mạng để đổi lấy lực lượng mục phát trong nháy mắt. Hỏa điểu màu đen mang theo ngọn lửa ngập trời cử lang mang theo cơn lúc hung tàn lao tới. Vẻ mặt tu sĩ hỏa tước tộc và phùng thiên lang tộc lộ vẻ tàn nhẫn. Hai người bọn họ dường như đang tưởng tượng tới lúc đối phương va chạm với chúng, ngay lập tức khiến hình thần câu diệt. Cho dù là tự bảo thì dưới sự liên thủ của hai người trong vùng cấm thức này cũng sẽ không Có bất cứ tác dụng nào Nhưng đúng lúc này thì kinh biến đột nhiên xảy ra Một cánh tay phải trông rất tầm thường không biết từ đâu liền vươn ra túm lấy viêm lôi tử đang liều chết xông tới Nhẹ nhàng kéo hắn lại, nhô hòa đẩy hắn sang một bên Dập tắt ngọn lửa sinh mạng đang bị thiêu đốt của hắn Ngay sau đó một bóng người mặt bạch y bất ngờ xuất hiện, thần sắc âm trầm trong nháy mắt khi hắn hiện ra liền ngẩng phát đầu, hai mắt tỏa ra kim quang vạn trưởng. Kim quang này kinh thiên động địa trong tích tắc xuất hiện liền chiếu giỏi cả tinh không, giống như tạo thành một thế giới màu vàng vậy. Cúc ngay! Trong nháy mắt khi kim quang xuất hiện, một giọng nói lạnh lẽo tới cực điểm vang lên. Khiến hai tu sĩ giới ngoại tê dại cảm giác như sắp sửa hồn phi phách tán Giọng nói này hai người bọn họ rất quen thuộc Giọng nói này là cơn ác mộng trong trí nhớ của bọn họ Là nỗi sợ hãi không thể mất đi từ khi bọn họ gia nhập vào đợt sóng tu sĩ thứ 3 trong trận chiến đầu tiên với giới nội Nhất là trong tích tắc khi thấy được thân ảnh mơ hồ kia, hy vọng mong manh sâu trong nội tâm họ lại càng ấm ấm sụp đổ Phong tôn Phong tôn Giọng nói bị nỗi sợ hãi cực điểm, không cách nào hình dung nổi khiến cho trở nên méo mó truyền ra Tiếng nói đó rất thê lương, khiến cho người nghe phải dựng cả tóc gáy Chỉ có sự sợ hãi tới mức tâm thần gần như sụp đổ mới có thể phát ra được giọt nói thế này. Phong tôn vương lầm, tiếng nói cuối cùng mang theo vẻ kinh ngạc, đồng thời lộ rõ vẻ vui mừng khó có thể hình dung nổi, không dám tin vào mắt mình là của viên lôi tử. Ta đã trở về, tiên nhị, tắc xà nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyển 10 Tung hoành giới nội Chương 1547 Biến hóa trong vài thập niên Tu sĩ hòa tước tột của thái cổ tinh thần hít thở không thông Sát mặt trắng bệt một mảnh điên cuồng lùi lại phía sau Hắn không biết mình có thể tránh được hay không nhưng ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này là trốn trốn trốn trốn. Nhưng lúc này đừng nói là hắn mà cho dù là lão tổ hỏa tước tộc có sống là thì ở trước mặt vương lâm cũng không có chút lực phản kháng. Giờ phút này kim quang từ trong mắt vương lâm tràn ra bao phủ cả tinh không. Phiến tinh không này có vô số he không gian. Vừa bị kim quang đảo qua một cách liền lập tức vỡ nát Còn về phần tu sĩ hỏa tước tộc chỉ vừa mới lui lại phía sau nửa bước Thì toàn thân liền lập tức bị kim quang tràn ngập kêu lên thảm thiết Trong nháy mắt này thân thể hắn liền biến thành mây khói Nguyên thần cũng không có chút chống cự trực tiếp tan nát thậm chí hỏa điệu màu đen khổng lồ kia vừa chuẩn bị thôn phệ viêm lôi từ giờ phút này dưới kim quang tràn tới ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi kinh thiên nó mơ hồ có linh hồn giờ phút này nói hoảng sợ lui lại phía sau nhưng khi kim quang ập tới thì đã bị xóa đi toàn bộ sự tồn tại của nó tu sĩ phụng thiên lang tộc run rẩy toàn thân hắn nhìn thấy đồng bọn tử phong Hết thảy mọi thứ trước mặt hắn lúc này biến thành một thế giới kim quang. Hắn mơ hồ lờ mờ chứng kiến thân ảnh vương lâm phía sau kim quang. Thân ảnh này đã là ác mộng vài thập niên của hắn. Hắn làm sao cũng không thể quên được hình ảnh một người năm đó cầm búa lớn đứng ở lỗ hồng của phong giới đại trận, dùng sức một người cản mấy vạn tu sĩ rời đi, ngăn cản làn sóng tu sĩ bước thứ ba tiến vào. Đó là một cái tên tồn tại vĩnh hằng Phong Tôn Đây là một pho tượng mà tu sĩ trên đường tu đạo không dám bước qua nửa bước Nhất là lực lượng của một búa kia ầm ầm hủy diệt Vô số tu sĩ trong làn sóng thứ ba cũng để lại một cái thê kinh thiên tồn tại cho tới ngày nay Mỗi một lần hắn đi qua cái thê đó, tâm thần đều run dậy Hắn không quên nổi năm đó bản thân mình đã đứng bên cạnh cái khoe ngày hôm nay trong nháy mắt khi đối phương chém xuống một búa. Rất nhiều đồng bọn bên cạnh đều tử vong toàn bộ, chỉ có một mình hắn may mắn sống sót, mang theo cơn ác mộng cả đời không tiêu tan, mang theo nỗi kinh hoàng rời đi. Hôm nay hắn lại nhìn thấy thân ảnh đáng sợ đó trong nỗi sợ hãi không cách nào hình dung nổi. Tu sĩ phùng thiên lang tộc này bị nỗi sợ làm cho phát điên. Không phải là điên cuồng mà là điên hẳn, phát điên hoàn toàn. Trong tiếng cười thê thảm, hắn quên cả lùi lại phía sau, da thịt trên thân thể bậc tức bị hóa tan nguyên thần sụp đổ thân thể trong phút chốc tiêu tan không còn. Hết thảy mọi chuyện chỉ trong nháy mắt đối với vương lâm mà nói. Giết hai tiểu tu giới ngoại ngày sống như bóp chết hai con kiến hôi mà thôi Hắn quay đầu, nhìn về phía viêm lôi tử thần sắc kích động đang đứng phía sau Chỉ huy phó chiến tuyến Tây Bắc La Thiên Bài xanh thứ năm ba trên phong tôn bảng Viêm lôi tử tham kiến phong tôn Thần sắc viêm lôi tử kích động Hai tay áo vung lên, ôm quyền vãi một cái Phong tôn giới nổi thất bại rồi thất thải giới kia là chỗ mai phục so trưởng tôn lưu lại cả vạn năm. năm đó sau khi người mất tích, mấy người hồng sam tử tiền bối phát động toàn bộ lực lượng giới nội tìm kiếm, cuối cùng kể cả tổng bộ liên minh đã tìm được năm vị trí. chẳng qua không ai có thể ngờ nổi trưởng tôn đã bày mưu với thất thải giới trong tích tắc khi hai nơi bị mở ra, từ bên trong đó xuất hiện một lượng lớn tu sĩ. Trận đại chiến thứ hai đột nhiên xảy ra Năm thất thải giới bất ngờ trở thành thông đạo tiến vào giới nội bị tu sĩ giới ngoại hoàn Toàn chiếm cứ dùng đó làm căn cơ để đánh thẳng vào giới nội Tử thương vô cùng thảm trọng Hồng Sam tử tiền bối trong trận đại chiến lần thứ hai bị hàn đồng tử và tu sĩ bước thứ ba giới ngoại liên thủ phong ấn Vây trong thất thải giới ở Triệu Hà Bị ba vạn tu sĩ giới ngoại trấn áp Ngày nay chiến đấu trên đài phong giới của chúng ta Chỉ là một phân thân của người Nam vân tử tiền bối bị trưởng tôn đánh trọng thương bế quan Cho tới nay vẫn chưa hề có dấu hiệu xuất quan Trận đại chiến thứ hai lan tới tứ đại tinh vực Trong lúc nguy cấp nhất Tiên đế thanh hương rời khỏi vũ giới Lãnh đạo tu sĩ giới nội liều chết đánh một trận Lại có tu sĩ bước thứ ba của triệu hà trì hoãn, nhưng dù là như vậy vẫn không thể ngăn cản đại quân của giới ngoại tràn tới. Nhất là tu sĩ bước thứ ba của giới ngoại lại nhiều hơn giới nội chúng ta nhiều. Cuối cùng tiên đế thanh lâm thi triển ra viễn cổ tiên thuật, gọi tới ánh sáng viễn cổ trong đáy mắt xiết chết những kẻ này, phong kiến thất thải giới và vùng lân cận, khiến cho giới nội và giới ngoại trong một thời gian ngắn không thể thông hành. Nhờ đó chúng ta mới miễn cưỡng tồn tại qua được trận đại chiến thứ hai Tu sĩ Thái Cổ tinh thần tiến vào giới nội liền chia thành năm quân đoàn tập trung ở trong thất thải giới Giống như 5 mũi rùi đâm vào giới nội, không thể tiêu trừ Chiến cuộc tạm ngừng trong một thời gian ngắn Thái Cổ tinh thần muốn phá vỡ ánh sáng viễn cổ phải mất một thời gian Tu sĩ bước thứ ba của giới nội chúng ta sau một thời gian tu dưỡng liền triệu tập các tu sĩ còn lại triển khai trận chiến thứ ba. Mục đích của trận chiến này chính là muốn đánh tan năm thất thải giới. Nhưng cuối cùng chúng ta cũng chỉ phá hủy được ba chỗ. Song phương tử thương quá nhiều, giới ngoại chết mấy tu sĩ bước thứ ba, giới nội cũng vậy. Tiên đế thanh lâm trọng thương. Tu sĩ bước thứ ba triệu hà tử vong hai người, những người còn lại cũng không thể không bế quan chữa thương. Hiện giờ đã qua trận đại chiến thứ ba chín năm. Theo như phân thân của Hồng Sam tử tiền bối tính toán, sợ rằng không bao lâu nữa ánh sáng viễn cổ sẽ bị giới ngoài phá vỡ. Tu sĩ giới ngoài sẽ tấn công một lần nữa cùng với hai thất thải giới còn lại đồng thời bục phát. Giới nội ngươi mất. Viêm lôi tử nói rất nhanh, vội vã đem tất cả những chuyện phát sinh trong những năm gần đây nói cho Vương Lâm biết. Hắn trong trận đại chiến thứ ba đã bị trọng thương, tu vi thuộc lùi mãi vẫn không hồi phục nổi nếu không cũng không bị hai tu sĩ toái niết truy sát phải bỏ chạy. Lúc này trong lúc kích động, hắn nói xong những lời này liền phun máu tươi, thần sắc cực kỳ ảm đạm, thương thế đã hoàn toàn bột phát. Phong tồn Giới nổi nguy mất la thiên không có thất thải giới Còn ở vân hải tinh vực năm xưa đã bị người phá vỡ Năm địa điểm chúng ta phát hiện ra Sau khi người mất tích thì côn thư có một Còn lại toàn bộ nằm ở triệu hà Do vậy khi đại chiến lần thứ hai bắt đầu Triệu hà liền lập tức bị vây khốn Cho tới ngày nay Giới nổi chúng ta vẫn không thể giành lại được triệu hà Nơi này đã trở thành cứ điểm của tu sĩ giới ngoại Bọn chúng dựa vào những thất thải giới còn lại ở Triệu Hà mà ngược đãi tu sĩ Triệu Hà Vân Hải tin vượt trong cuộc chiến năm đó hầu như đã sụp đổ nhưng vẫn nằm trong tay giới nội chúng ta La Thiên là bình yên nhất Nhưng Côn Thư cũng lâm vào cảnh như Triệu Hà, bởi vì có thất thải giới ở tổng bộ của Tu chân Liên Minh nên khiến cho nơi này như đã bị phân liệt, bị giới ngoại và giới nội đồng thời nắm giữ. Hồng Sam tử tiền bối nhiều lần muốn hủy diệt hai thất thải giới còn lại này, lo lắng sau khi đại chiến lần thứ tư xảy ra thì bởi vì hai thất thải giới này sẽ khiến cho tu sĩ giới ngoại có lợi thế Chẳng qua lão nhân gia người đã nhiều lần cố thử. Giới nội chúng ta không có khả năng phá hủy những nơi này. Tất cả mọi người đều đang bế quan. Vương Lâm trầm mặt. Ánh mắt lộ hàn quang. Hắn không ngờ là hắn mới ở trong thân thể U Minh Thú mấy ngày, năm tháng lại không sống với bên ngoài. Thế giới bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Triệu Hà bị vây. Tổng bộ tu chân liên minh bị tu sĩ giới ngoại chiếm cứ Sát khí trong mắt vương lâm lói lên ngươi vì sao lại xuất hiện ở nơi này Sát khí trong mắt vương lâm lói lên Ánh sáng màu vàng vô ý mơ hồ lộ ra Rơi vào mắt viêm lôi tử khiến hắn chấn động tâm thần Kim quang này khiến hắn cảm thấy bản thân như một con kiến hôi Mà đối phương thì giống như người trời Hắn đã sớm nhận ra vương lâm lúc này cường hãn hơn năm đó rất nhiều Phong tôn năm đó từng nói sẽ tới nơi này Ta, ta không tin người tử phong Ta đoán một khi người xuất hiện thì tất nhiên sẽ tới nơi này đầu tiên Cho nên những năm gần đây ta đã tới đây nhiều lần Hơn nữa ta còn vân lệnh của Hồng Sam tử tiền bối, lúc nào cũng phải quan sát tình hình của thất thải giới, nhanh chóng báo tin về. Thần sắc viêm lôi tử cung kính, không dám nhìn vào hai mắt vương lâm. Kim quang kia khiến hắn sinh ra sự khiếp sợ sâu trong tâm thần. Vương lâm trầm mặt, tay phải vung về phía viêm lôi tử. Lập tức có một luồng kim quang ló lên, xung nhập vào trong cơ thể hắn. Toàn thân viêm lôi tự chấn động, khuôn mặt nổi đầy hân xanh, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu toát ra. Nhưng hai mắt hắn càng lúc càng ngời sáng. Trong chốc lát, hắn liền gầm lên một tiếng thống khổ, mồ hôi tuã ra đen nhịt, ngơ hồ bốc mùi hôi thối. Nhưng khí tức trên thân thể hắn vừa nãy còn tản mạn thì lúc này đã lập tức trở nên ngưng tụ, ngơ hồ có dấu hiệu đột phá. Ngay sau đó đôi mắt viêm lôi tử sáng bừng lên mái đầu bạc không ngờ trở nên nhen nhánh thân thể từ một lão già liền hóa thành một người trung niên. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ không tin nổi ngơ ngác cúi đầu nhìn thân thể mình thần sắc vô cùng kích thích. Chuyện này! Tạ ơn! Tạ ơn phong tôn! Ánh mắt viêm lôi tử trở nên cuồng nhiệt hướng về phía vương lâm vái thật sâu. Hắn cảm nhận được rất rõ rằng thân thể mình sau khi được kim quang kia dung nhập dường như đã được thoát thai hoán cốt Kim quang kia ẩm chứa một luồng lực lượng khiến hắn hít thở không thông, mạnh mẽ thay đổi toàn thân hắn Hắn không biết kim quang này là vật gì, nhưng mơ hồ đoán ra lai lịch của nó hẳn là rất kinh người Theo ta một chuyến hủy diệt giới này Vương Lâm xoay người hướng về tổng bộ liên minh trong ký ức đi tới Nơi này ngày nay đã là thất thải giới do tu sĩ giới ngoại chiếm cứ Một câu nói này đã lộ ra sự tự tin, lộ ra một quyết tâm truyền vào trong tay viên lôi tử khiến hắn có sự tin tưởng không thể nói rõ Giống như chỉ cần vương lâm đi tới thì cho dù thất thải giới bên trong tổng bộ tu chân liên minh có hung hiểm thế nào cũng tuyệt đối không thể ngăn cản bước chân đối phương, dù lượng có nhiều tới đâu cũng không thể ngăn cản đối phương tiến tới. Sát khí trong mắt viêm lôi tử ló lên, hung hăng gật đầu, nén kích động trong lòng đi theo phía sau vương lâm. Hắn nhìn bóng lưng vương lâm có kim quang lan ra. L.M. có cảm giác đối phương dường như không còn thuộc về giới này nữa Kim quang nó khiến hắn kính sợ thậm chí có cảm giác muốn quỳ xuống cúng bái Phong tôn thất thải giới ở bên trong tổng bộ tu chân liên minh Bên trong có thiên triệu thượng sư, phó hội trưởng trường tôn hội Người này cũng là tu sĩ bước thứ ba, tu vi là không linh sơ kỳ Mà ở trong tổng bộ của tu chân liên minh còn có rất nhiều pháp bảo và trận pháp tu chân liên minh năm đó lưu lại. Thậm chí cả trọng huyền tử cũng chưa tử vong, hôm nay đã trở thành tay sai của giới ngoại. Viêm lôi tử đi phía sau vương lâm cung kính nói. Không ngại, tiếng nói của vương lâm bình thản vừa cất bước khiến khoảng cách tới tổng bộ của tu chân liên minh càng ngày càng gần. Tiên nhị tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio chương một ngàn năm của vương lâm, đơn giản chỉ có hai người, ánh mắt viêm lôi tự nhìn về phía vương lâm lại càng cung kính hơn, thần sắc vương lâm bình tĩnh. Không thể nhìn ra hỉ nộ, chỉ có hàn ý trong đôi mắt là giống như băng giá. Hắn bước đi trong tinh không bước một bước cuối cùng. Một bước này hạ xuống tinh không vặn vẹo vô số khe không gian đồng thời an nát. Đột nhiên vương lâm mang theo viêm lôi tử vượt qua khoảng cách vô tận, xuất hiện bên ngoài tổng bộ của tu chân liên minh năm sư. Phía trước vương lâm có một dòng xoáy khổng lồ chuyển động vô thanh vô tức. Mỗi lần nó chuyển động giống như đều có một luồng thiên địa nguyên lực từ trong tinh không bị hấp thu vào trong đó, dung nhập trong dòng xoáy. Nhìn về dòng xoáy phía trước, ánh mắt vương lâm hiện lên vẻ đang nhớ lại. Nơi này năm đó đối với hắn là địa phương không thể tiến vào, cũng có thể nói là không có tư cách để tiến vào. Nơi này năm đó khi hắn còn là Tu Sĩ Chu Tước Tinh Nơi đây chính là đỉnh cao của Côn Hư Tổng Bộ Tu chân Liên Minh Năm đó Tu chân Liên Minh là bá chủ của cả Côn Hư Mạnh mẽ bao trùm Côn Hư Bởi vì cuộc chiến với La Thiên Bởi Thanh Thủy tiến vào khiến cho Tu chân Liên Minh không hiểu đã xảy ra biến cố gì Chia năm x bảy tổng bộ cũng bị phong ấm lại Hôm nay Vương Lâm đứng ở nơi này Nhìn Tổng Bộ Tu chân Liên Minh Hắn thì thảo chỉ có hắn mới nghe nổi Thanh Thủy Sư Hương Ngươi phải còn sống đó Vương Lâm thầm than Tay phải dơ lên hướng về phía dòng xoáy Khổng lồ chưa từng dừng lại trong vô số năm qua điểm một cái Một chỉ này điểm tới Đầu ngón tay Vương Lâm liền ló lên kim quang Bất ngờ hóa thành một luồng ánh sáng bay vào trong dòng xoáy Trong nháy mắt khi kim quang hạ xuống, một tiếng ấm vang kinh thiên lập tức truyền ra. Chỉ thấy dòng xoáy kia chấn động ầm ầm, Không ngờ chậm rãi ngừng xoay tròn cảnh tượng này khiến viêm lôi tử đứng sau vương lâm trợn trừng hai mắt. Hắn dù đoán được là vương lâm cường đại nhưng lúc này chứng kiến một chỉ của vương lâm khiến dòng xoáy dừng lại thì cũng vô cùng kinh hãi hắn vốn là trưởng lão của tu chân liên minh biết rất rõ dòng xoáy này chính là đạo phong ấn thứ nhất của tu chân liên minh cũng được gọi là đại môn thứ nhất dòng xoáy phong ấn này được truyền thừa từ thời thượng cổ là người của tu chân liên minh năm đó đạt được từ vũ tiên giới sau đó thấu nhân còn không ngừng bổ sung mơ hồ đã trở thành một trận pháp cấm trí cực kỳ cường đại Nó chỉ cần vận chuyển liền không thể đình chỉ, không lúc nào ngừng hấp thu thiên địa nguyên lực từ trong tinh không vào bên trong, khiến cho trận pháp này càng ngày càng cường đại. Dù là trận chiến 10 năm trước, giới nội tuy rằng đã chia ra đi tới mấy thất thải giới nhưng tới nơi này cũng không ít người. Đám tu sĩ đó liên thủ lại Còn có lỗ phu tử và một tu sĩ bước thứ ba của Triệu Hà Đồng thời ra tay cũng không thể khiến trận pháp này đình chỉ Chỉ khiến nó vận chuyển chậm lại một chút mà thôi Lúc này viêm lôi tử thấy vương lâm chỉ tùy ý điểm một cách Liền khiến cho dòng xoáy minh mông này không thể thừa nhận nổi Dường như bị một luồng lực lượng mạnh mẽ áp chế Cảnh tượng này làm hắn đứng sững sờ nơi đó Đây là tu vi tới mức nào Viên lôi tử hoàng sợ nhìn bóng lưng vương lâm đầu ấp hoàn toàn trống sống Thần sắc vương lâm bình thản ngón tay phải sau khi điểm ra trong nháy mắt khi dòng xoáy Khổng lồ sừng lại liền vung lên một lần nữa Dòng xoáy kia ầm ầm nổ vang một lần nữa Tiếng nổ truyền khắp tám hướng lại có rất nhiều tiếng gầm nhẹ từ bên trong dòng xoáy truyền ra Ngay sau đó bất ngờ có mấy ngàn tu sĩ từ bên trong dòng xoáy biến ảnh ra Trên mi tâm đám người này đều có ấm ý đúng là tu sĩ giới ngoại Ai dám phá giới? Đám tu sĩ hôi thối giới nội các ngươi muốn chết rồi Ha ha an tính nhiều năm như vậy, suốt cuộc cũng có người tới phá giới Lão Phu muốn thử xem lần này là mấy người Những người này sau khi xuất hiện đều lộ vẻ hung tàn ánh mắt đầy vẻ khát máu Bọn chúng đã đợi rất lâu rồi Khí tức sát lục trên người bị áp chế đã lâu năm Hôm nay rốt cuộc thấy có người dám tới phá giới liền không khỏi hưng phấn Hầu như chỉ trong nháy mắt khi đám tu sĩ này lao ra khỏi dòng xoáy Một luồng khí tức hung ác ngập trời bốc lên chấn động cả tinh không Chỉ có hai người sao chỉ là hai tên tu sĩ thối tha mà dám tới đây. Hạ người này, người này, mấy ngàn tu sĩ ngang đằng đằng sát khí, vẻ mặt vốn rất hung tàn nhưng hầu như chỉ trong nháy mắt khi thấy rõ vẻ mặt lạnh lùng của Vương Lâm thì lập tức có người sững sốt, sắc mặt ầm ầm đại biến, vẻ hung tàn sụp đổ trong chớp mắt, bị một sự hoảng sợ và không tin như sóng lớn ngập trời hoàn toàn thay thế. Đó là hắn, hắn là phong tôn Phong tôn, hắn không phải đa chết sao Hắn, hắn là phong tôn Tiếng xôn sao ảo ảo như biển động bùng lên Mấy ngàn tu sĩ vốn đang lao ra trong thiếp sợ chẳng kẻ nào còn dám bước lên nửa bước Thần sắc bọn họ tràn ngập hoảng sợ nhìn thân ảnh vương lâm Đối với bọn họ đây chính là cơn ác mộng không thể xua tan. Đám tu sĩ này đa số đều nằm trong đại quân đợt thứ ba năm xưa, khi thấy vương lâm thì cảm giác sợ hãi năm đó lập tức tái hiện. Đúng là hắn, chính là phong tôn kẻ đang giết vô số tu sĩ dưới ngoại chúng ta trong trận chiến đầu tiên có rất nhiều người vì ký ức năm đó quá sâu sắc mà khi vừa nhìn thấy Vương Lâm thì lập tức hét âm lên thần sắc kinh hoàng quên hết mọi việc mà điên cuồng lui lại phía sau. Mấy ngàn tu sĩ lập tức trở thành đại loạn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Viêm Lôi Tử kích động, thân thể mơ hồ run rẩy. Hắn hiểu rõ rằng trong vô số tu sĩ dưới nổi, chỉ có duy nhất một người cũng chỉ có mình vương lâm là có thể làm được điều này chỉ cần xuất hiện là có thể khiến cho tâm thần mấy ngàn tu sĩ sụp đổ loại khí thế này sự uy nghiêm này luồng sát khí này những người khác không thể thay thế đây chính là phong tôn hàn quang trong mắt vương lâm lói lên tay phải sờ lên vung về phía dòng xoái đã dừng lại kia Một tiếng ầm ầm vang lên, một cái khe khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở bên trong dòng xoáy, giống như có hai bàn tay vô hình đưa vào trong dòng xoáy, mạnh mẽ kéo về hai phía. Tiếng chấn động kinh thiên vang lên. Cái khe khổng lồ ở trung tâm của dòng xoáy lập tức bị xé to ra. Thân thể vương lâm bước về phía trước, nhìn như thong thả nhưng trên thực tế lại cực nhanh. Lao thẳng về cây the vừa bị mở ra trong dòng xoáy Từ xa nhìn lại, vương lâm đi tới khiến tốc độ dòng xoáy bị xé sách càng nhanh Giống như vương lâm đã trở thành một lưới kiếm sắc bén Lưới kiếm sắc bén còn chưa tới gần đã tỏa ra kiếm khí vô hình đánh tan mọi vật cản đường Bị chia thành hai nửa vòng tròn dòng xoáy đã ngừng vận chuyển lập tức ấm ấm tách ra hướng về hai phía cuốn đi mấy trăm tu sĩ bị dòng xoáy lan tới liền kêu lên thảm thiết thân thể tan nát máu thịt bắn tung tóe vương lâm đi tới tiến thẳng vào trong cách he giữa dòng xoáy chân phải dơ lên mặt mạnh về phía trước ầm một tiếng cả tinh không chấn động tiếng răng rắc truyền khắp nơi chỉ thấy tinh không dưới chân vương lâm những vết nứt li ti xuất hiện giống như mặt miệng hiện ra Trong nháy mắt khi chúng xuất hiện, tinh không liền sụp đổ, lan ra tám hướng. Tinh không giống như sụp đổ hoàn toàn. Cùng với sự sụp đổ này, tay phải vương lâm dơ lên vung về phía trước. Lập tức kim quang tràn ngập không gian. Một cơn lúc màu vàng ầm ầm gào thét thổi đi, giống như cuốn cả sao trời, khiến cho không gian bốn xung quanh vương lâm giống như một tờ giấy lập tức bị xé tan. Mấy ngàn tu sĩ lao ra kia trong cơn lốc màu vàng này chết, vô cùng thê lương căn bản không có chút sức phản kháng nào. Bức màn tinh không bị xé sạch, chấn động kịch liệt, lộ ra tổng bộ tu chân liên minh bị phong ấn. Đó là một tu chân tinh khổng lồ, bốn phía có rất nhiều tiểu tinh vờn quanh. Từng trận huyết quang truyền ra từ phía dưới tu chân tinh này. Ngước mắt nhìn lại, Phía dưới tu chân tinh này không ngờ lại có một cái khe Huyết quang chính là từ trong đó truyền ra Viêm lôi tử đi theo sau vương lâm Nhìn thấy tất cả mọi chuyện Thần sắc lộ vẻ cừu hận ánh mắt Nhìn chầm chầm vào tu chân tinh khổng lồ kia Chỉ về phía trước trầm giọng nói Phong tôn đó chính là tổng đàn của tu chân liên minh Trọng huyện tử đang ở nơi này Cùng lúc này một luồng sát khí ầm ầm tràn tới, chỉ thấy ở bốn phía tu chân tinh có một lượng lớn tu sĩ giới ngoại nhanh chóng lao ra, trong nháy mắt đã có hơn vạn người bao phủ bầu trời. Cùng với sự xuất hiện của bọn họ khi vừa nhìn rõ diện mạo của vương lâm, luồng sát khí lập tức sững lại, sắc mặt tất cả trong nháy mắt liền đại biến. bọn họ nhận ra vương lâm rồi. Bị ánh mắt của trên vạn tu sĩ nhìn chầm chầm vào Tâm thần viên lôi tử vô cùng khẩn trương Nhưng sau khi hắn nhìn thoáng qua vương lâm thì lập tức thả lỏng Vẻ mặt vương lâm bình tĩnh sống như hết thảy mọi chuyện đối với hắn chẳng có gì đáng kể Phong tôn Một tiếng cười lạnh từ tu chân tinh khổng lồ kia truyền ra Một đám sương mù màu đen xuất hiện cuồn cuộn cuốn tới ầm ầm lao ra Trong sương mù này có một lão già mặt khắc bào. Hắn vừa xuất hiện lập tức khiến tinh thần hơn vạn tu sĩ giới ngoài phấn chấn hẳn. Hắn chính là thiên triệu thượng sư. Viêm lôi tử vội vàng mở miệng nói. Ánh mắt lạnh lùng của vương lâm nhìn về phía lão già mặt khắc bào từng bước đi về phía trước. Trong nháy mắt khi thân thể hắn chuyển động, lão già mặt khắc bào cười dài, hai tay bắt quyết. Lập tức có hương hỏa lực vô tận liền tràn ra Phong tôn thì đã làm sao ngươi cứ đợi xem lão phu giết phong tôn này thế nào Giết hắn rồi lão phu liền có thể đứng thứ nhất trong thái cổ tinh thần bảng Lão già mặt hắc bào cười lạnh cũng bước nửa bước về phía trước vung tay áo lên Hương hỏa lực bên người hắn lập tức ngưng tổ lại Bất ngờ hóa thành ba con hắc lưng dữ tợn dài vạn trưởng Ba con hắc long này toàn thân đầy gai nhọn, trên chán có một sừng dài, vừa tầm thét vừa lao tới. Một luồng linh lực đặc biệt chỉ có tu sĩ không linh mới có cùng với âm thanh kỳ dị của môn đồ truyền ra vang vọng. Cũng trong lúc này, ba con hắc long há to miệng, bất ngờ lại có thể thấy bên trong đó có ba hương hỏa giới tồn tại. Vô số hương hỏa môn đồ đang ở trong hương hỏa giới trong miệng hắc long ngồi khoanh chân. Sơn lên hương hỏa lực nồng đậm, khiến cho ba con hắc long này bất ngờ lại biến thành ba con hương hỏa long. Đây là đòn sát thủ của thiên triệu thượng sư, là thuật thần tiếng tâm hiển hách trong thái cổ tinh thần. Ba con hắc long này không phải là tử vật mà là long thú thực sự do hắn vô cùng máu hiểm mới bắt được tại một địa phương kỳ dị. Sau khi tế luyện ngàn năm cuối cùng thiên triệu thượng sư mới có thể khiến cho ba con hắc long này cũng bái hắn trở thành hồn thú hương hỏa của hắn. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1549 hỏi thiên hạ ai nắm quyền sinh sát? Thiên triệu thượng sư kia giọng điệu ngông cuồng, nhìn như khinh miệt nhưng trên thực tế giờ phút này tâm thần cực kỳ ngưng trọng. Vương lâm xuất hiện thanh danh phong tôn hiền hách. Hắn năm đó tuy không tận mắt chứng kiến nhưng trong vài thập niên hai chữ phong tôn như sấm bên tai. Nhất là khi nghĩ tới lão tổ hỏa tước tộc bị đối phương một búa chém làm hai thì đồng tử trong hai mắt thiên triệu thượng sư cũng phải co rụt lại. Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng bỏ đi bởi lão tổ hỏa tức tục dù sao cũng chỉ là không biết sơ kỳ thiên triệu thượng sư còn chưa coi vào đâu. Khiến hắn thực sự khiếp hãi chính là cái chết của nam chiếu thượng nhân năm đó. Tu vi của nam chiếu thượng nhân tương đương với hắn thế nhưng lại chết vô cùng thảm khúc trong tay phong tôn này. Hôm nay hắn thấy vương lâm lại cũng thấy sòng xoáy từ vạn cổ tại tu chân liên minh chưa bao giờ ngừng lại lúc này bị xé tan Cảnh tượng này đã khiến ra đầu hắn tê tái Nhưng lúc này hắn không thể nói khác Nếu không thì một khi hắn lộ ra chút ý định muốn rút lui Lòng tin của trên vạn tu sĩ vốn đã bị đối phương khiến cho tâm thần dung chuyển này lập tức sẽ sụp đổ Người này năm đó chẳng qua chỉ nhờ mượn được khí linh của phong giới đại trận. Tu vi chính thức của hắn tuyệt đối không thể hơn được nam chiếu thượng nhân cho dù hôm nay hắn có khiến dòng chảy này ngừng lại, xé tan nó thì cũng chỉ có thể nói là hắn hiểu rõ cấm chế này mà thôi. Lão Phu không tin rằng hắn không có khai thiên phủ kia mà lại đấu được với Lão Phu. Thiên triệu thượng sư nhớ tới vật trong thất thải giới, thầm quyết đỉnh tay áo vung lên. Lập tức ba con hương hỏa hát long kia vừa giết gào vừa lao thẳng tới vương lâm. Tu sĩ giới ngoài bốn phía thầm khẩn trương trong lòng. Vương lâm xuất hiện quá đột ngột. Khiến cho bọn họ bị sự sợ hãi năm đó tràn ngập toàn thân, không kịp điều chỉnh tâm tình. Thậm chí lúc này bọn họ còn không thể nảy ra được ý định phản kháng. Vương Lâm năm xưa đã để lại dấu ấn quá sâu trong tâm trí bọn họ. Đó là một loại không thể chiến thắng, một loại điên cuồng khiến cho linh hồn người ta rung sỉ. Đó là một loại dũng khí và vinh quang khiến cho bọn họ phải sợ hãi. Trong trận chiến đầu tiên trên tất sát bản của Thái Cổ Tinh Thần, vị trí của Vương Lâm khiến cho thầu hết tu sĩ Thái Cổ Tinh Thần kinh thường. Nhưng sau trận chiến năm đó không còn có bất cứ kẻ nào dám nghi ngờ chuyện này. Vương Lâm đã khiến cho tu sĩ Thái Cổ Tinh Thần cực kỳ kiên vĩ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đau đớn vô cùng đau đớn. Ba con hương hỏa hắc long gầm thép kinh thiên từ ba hướng lao thẳng về phía Vương Lâm. Chúng chưa tới gần thì đã có cuồng phong gào thét, thổi tung mái tóc bạc của Vương Lâm cũng khiến cho bạch y của Vương Lâm tung bay. Thậm chí trong tinh không bốn phía xung quanh Vương Lâm, dưới cơn cuồng phong này gần như sụp đổ phát ra những tiếng răng rắc xuất hiện vô số khe nước không gian. Viêm Lôi Tử ở phía sau Vương Lâm lúc này đồng tử trong hai mắt co rụt lại, lông tóc toàn thân dựng ngược. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng bên trong cơn cuồng phong đến từ ba con hắc long này ẩn chứa một lực lượng cực kỳ kinh khủng. Cố lực lượng này có thể khiến tinh không sụp đổ, chỉ cần có một tia đánh tới thân thể hắn cũng khiến cho thân thể hắn trong phút chốc bị xé xác, nguyên thần tan rã mà chết. Thậm chí hắn cảm thấy dù là lỗ phu tử có tới nơi này, dưới cơn cuồng phong này thì sắc mặt cũng đại biến mà nhanh chóng lui lại phía sau, nếu không ước phải bị thương. Nhưng cơn cuồng phong dù khiến tâm thần viêm nôi tử hoảng sợ thì người đứng trước hắn vẫn là vương lâm, thần sắc hắn bình thản, không chút biến hóa mái tóc và y phục bay phất phới, giống như là bị một cơn gió bình thường thổi qua, không lưu lại được trên nét mặt hắn một chút dấu hiệu nào Giống như đối với hắn cơn lúc khủy diệt này chẳng khác gì một cơn gió mát lạnh. Ba con vương hỏa khắc long. Vương Lâm nhìn ba con hắc long dữ tợn đang cầm thét lao tới, hai mắt lộ hàn quang. Hắn không muốn kích phát lực bài xích trong cơ thể, chỉ có thể phát huy được hai phần thực lực. Hai phần thực lực này nếu là tu sĩ không biết thì Vương Lâm có thể chiến thắng. Nhưng tu sĩ không linh thì dù là sơ thì hắn cũng không thể dùng hai phần lực lượng này mà dếp chóng vánh. Nhưng chuyện hôm nay hắn đã ở trong thế phải hành động. cứu Thanh Thủy, lấy đảo quả đều là việc hắn muốn làm. Do đó Vương Lâm liền có quyết định. Tạm thời không cần để ý tới lực bài xích nọ, dù là cần phải rút ngắn thời gian áp chế xuống thì cũng phải dùng toàn lực một lần. Sau khi quyết định xong, Vương Lâm không thi triển bất cứ thần thông gì trong tích tắc khi ba con hắc long tới gần hai mắt hắn liền lói lên kim quang. Trong nháy mắt kim quang tràn ngập tinh không. Dưới kim quang này, thân ảnh Vương Lâm trở nên mơ hồ nhưng lại có một khí tức khiến thiên địa phải kinh hãi từ thân thể hắn theo kim quang tràn ra luồng khí tức này dung chuyển thiên địa từ trong kim quang tràn ra bao phủ tám phương. ba tiếng sống thê lương từ trong miệng ba con hương hỏa hắc long truyền ra khi tới thần vương lâm. ba con hắc long này bị kim quang đảo qua thân thể lập tức run rẩy kịch liệt, không ngờ không dám tới gần nữa mà ngừng thế đánh tới, muốn lập tức lùi lại phía sau. nhưng trong khi kim quang tràn lập Ba con hắc long này sau khi lui lại cách vương lâm mấy trượng liền run rẩy không dám lui lại nữa, chúng sợ hãi nhìn vương lâm, thân thể khổng lồ lúc này như biến thành cực kỳ nhỏ bé, sự sợ hãi trong mắt giống như hóa thành thủy triều bao phủ chúng hoàn toàn. Chúng nhận ra kim quang này. Kim quang này tồn tại rất sâu trong trí nhớ của chúng, không thể quên nổi. Chúng dù lúc còn nhỏ đã bị thiên triệu thượng sư dùng mọi biện pháp bắt được, sau đó bị trầm rãi tế luyện thành hồn thú gương hỏa của đối phương. Nhưng trong truyền thừa linh hồn của chúng kim quang này vẫn tồn tại không thể tiêu tán. Chúng nhớ rất rõ ràng, rất lâu, rất lâu trước đây ở thế giới của chúng, hễ là người có loại kim quang này đều là bá chủ của thế giới. Cho dù là cha mẹ chúng thì dưới kim quang này cũng phải run rẩy sợ hãi Cho dù chúng thuộc tộc Hắc Long thì dưới kim quang này mà dám phản kháng nửa điểm thì sẽ bị diệt tộc. Nhất là luồng kim quang này dưới sự cảm thủ của chúng thì so với những tồn tại khi còn tinh thuần hơn Đây chính là phiên lực chính công nhất Trong run rẩy một con Hắc Long không chịu nổi phát ra một tiếng xin thê lương thân thể run rẩy đột nhiên có rất nhiều máu đen tràn ra ngoài lân tiếng khắp toàn thân hai con hắc long còn lại trong tiếng kêu thê lương thân thể phun ra rất nhiều máu tươi run rẩy không ngờ thân thể lại đồng loạt hướng về phía vương lâm đang bị kim quang bao phủ mà bái lạy trên vạn tu sĩ bốn phía hễ bị kim quang tràn tới thì thân thể cả đám liền run rẩy kịch liệt Ánh mắt lộ sự khiếp hãi và kính sợ không thể tưởng tượng nổi. Trong cảm nhận của bọn họ giờ phút này phong tôn vương lâm đang tỏa ra một luồng khí tức khiến linh hồn bọn họ run rẩy, giống như phàm nhân gặp tiên nhân vậy. Một sự uy nghiêm vô hình trong kim quang này điên cuồng tràn ra. Hơn một vạn tu sĩ liền lập tức không chịu nổi, một người trong đó phun máu tươi, hai gối mềm nhũn. Hình như có một luồng lực lượng áp xuống khiến hắn nếu không quỳ xuống bái lại thì tâm thần sẽ sụp đổ Vừa phun ra máu tươi, người này liền quỳ phịch xuống Ngay sau đó không ngờ rất nhiều tu sĩ giới ngoài bên cạnh hắn cũng mang theo dung đồng vô cùng đồng loạt phun máu tươi quỳ xuống Đám người quỳ xuống như che phủ cả bầu trời trên vạn tu sĩ bốn phía trong tích tắc này không còn có ai có thể đứng thẳng đều hụi cả xuống sống như trên người vương lâm lúc này có một luồng huyết mạch cao quý tới cực điểm sự cao quý này khiến tu sĩ trong thiên hạ đều phải cúm bái chỉ cần là tu sĩ thì cũng không thể chống cự nổi sự kính sợ này sinh từ tận linh hồn này Giống như trong giờ khắc này bọn họ đã quên mất thân phận tu sĩ dưới ngoài của bọn họ Chỉ còn lại vương lâm đang ở trong kim quang này tràn ngập cao cao tại thượng giống như vương hoàng Vạn tu quỷ, hắc long bái hỏi thiên hạ ai nắm quyền sinh sát Thần sắc vương lâm bình tĩnh tiến bước về phía thiên triệu thượng sư Viêm lôi tử theo tiềm thức liếm liếm đôi môi khô khốc đầu óc trống sống Mặt mày ngơ ngác Cảnh tượng hôm nay khiến hắn không thể tin nổi Thiên triệu thượng sư trong tích tắc khi nhìn thấy kim quang này Hai mắt liền lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ cực điểm Hắn không thể thống chế bản thân hết lên một tiếng Nhìn kim quang nọ, hắn dường như nhớ ra điều gì Thân hình chấn động mánh liệt, sắc mặt kịch biến Điên cuồng lui lại phía sau Giờ khắc này cuộc chiến giới nội giới ngoại Vinh nhục bản thân cái gì mà mệnh lệnh của trường tôn hội Lúc này hoàn toàn bị hắn vướt sang một bên Trong tiếng thét chói tai Hắn nhanh chóng lui lại phía sau ánh mặt lộ vẻ hoảng sợ ngập trời Không có khả năng này Không Kim quang này là Thân ảnh vương lâm thong song mang theo khí thế của một đại tôn sư rơi vào mắt những người ở đây Từng bước của hắn đi tới, tiến về phía thiên triệu thượng sư điên cuồng lùi lại phía sau cả trăm trường, nắm quyền vung mạnh về phía trước. Tiếng ấm vang kinh thiên nổi lên. Một luồng cuồng phong màu vàng ầm ầm khuyết tán ra bất ngờ hóa thành một nắm tay màu vàng trong tiếng ầm ầm dùng tốc độ cực nhanh phá tan tinh không trực tiếp rơi vào người thiên triệu thượng sư. Trong tiếng nổ ầm ầm thiên triệu thượng sư phun ra máu tươi thân thể chấn động trực tiếp chia năm xẻ bảy thân thể bị cuốn đi Từ trong thân thể hắn bay ra rất nhiều hương hỏa vần quanh bốn phía lại ngưng tụ lại một cái thân thể nữa Sau một quyền này tay áo vương lâm lại vung lên một lần nữa tia chớp màu vàng đột nhiên xuất hiện Từ trong mắt hắn ầm ầm lao ra tiến thẳng về trong tinh không của cu chân liên minh Lập tức một tiếng sấm ầm ầm vang lên Tia chớp màu vàng kia ầm ầm ráng xuống chấn Động bát phương đột nhiên đánh thẳng lên thân thể tràn ngập gương hỏa của thiên triệu thượng sư Tiếng ầm ầm vang lên quanh quẩn Thân thể thiên triệu thượng sư có vô tận hồn phách gương hỏa phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương Dưới kim lôi này lập tức tan nát Tiên lôi, đây là tiên lôi Thiên triệu thượng sư phun một ngụm nguyên thần tinh khí ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ không thể hình dung. Nguyên thần hắn run rẩy thét lên tiếng chói tai, không để ý đến tất cả mọi thứ, không ngừng lui lại phía sau. Tiên nhân, ngươi là tiên nhân! Thiên triệu thượng sư hầu như hồn phi phách tán thét lên một tiếng bi thảm bỏ qua tất cả mọi sự chống cự, Hắn không dám ra tay nữa. Năm đó khi hắn bắt được năm con Hắc Long kia, hắn đã từng thấy kim quang kia, thấy tiên nhân rồi. Khi đó hắn có cảm giác sống như trời sụp vậy. Người xuất hiện kim quang lúc ấy chỉ nhìn hắn một cách đã khiến hắn hôn mê gần 10 năm. Trong cơ thể Vương Lâm xuất hiện đau đớn mơ hồ. Lực bài xích đang dần dần muốn mục phát. Hắn không để ý tới mà vung tay trái lên hướng về phía thiên triệu thượng sư điểm một chỉ. Ngọn lửa màu vàng trong mắt trái bừng bừng thiêu đốt, từ trong mắt hắn hóa thành biển lửa màu vàng trực tiếp tràn ra trong thời gian ngắn đã bao phủ thiên triệu thượng sư. Ngọn lửa trôi qua thiên hoàng lô liền biến ảnh xa lói lên rồi tan thành mây khói. Nguyên thần của thiên triệu thượng sư trong khoảnh khắc liền tiêu tán, Bước chân vương lâm hạ xuống từ đầu tới cuối không nói một lời Nhưng từ hành động chết thiên triệu thượng sư nhẹ nhàng mạc lạc của hắn dưới ánh kim quang này Vô thanh vô tức thể hiện một câu nói Hỏi thiên hạ ai nắm huyền sinh sát?